Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 17 của chuyện Phúc Vận Kiều Nương. chương 166, vừa nghe lời này, kỳ vân liền biết nhà mình nương từ đây là lại say. Bất quá nhìn so lần trước uống say muốn thanh tỉnh chút, không có như vậy mờ mịt vô thố còn rớt nước mắt bộ dáng, lúc này tiểu nhân sâm không khóc không nháo, chỉ là cười cười đến thực ngọt, mặt mềm mại dán ở kỳ vân cổ đi lên hồi cọ sát. Tiểu tố có chút chân tay luống cuốn, chỉ có thể nhỏ giọng hỏi, nhị thiếu ra ta ta có thể làm điểm nhi cái gì. Chiếu kỳ vân nghĩ, Diệp Kiều uống say thời điểm cũng liền ăn vạ chính mình tiểu tố sợ là giúp không được gì. Không đợi kỳ vân trả lời, Diệp Kiều trước xoay đầu, một đôi mắt sương mù minh mông, nhìn chằm chằm người xem thời điểm phá lệ sáng trong thanh âm mềm mại tiểu tố ta khát muôn uống thủy. Lời này vừa nói ra, tiểu tố chỉ cảm thấy chính mình lưng tê dại trên mặt nóng lên. Này không trách nàng nhị thiếu nãi nãi lời này, thanh âm này còn có này đôi mắt mặc cho ai thấy nghe xong kia đều là muốn khẩn trương. Diệp Kiều xem nàng bất động, lại lầm bầm, khát thật sự đau. Tiểu tố dưới tình thế cấp bách trực tiếp từ cái đệm thượng đứng lên, chuẩn bị đi lấy ấm trà chính là lên quá mảnh, đầu trực tiếp đụng vào xe dư đỉnh, phát ra dầu dĩ, đông, một tiếng. Diệp Kiều còn lại là bị hoảng sợ theo bản năng hướng kỳ vân trong lòng ngực thấu thấu, quay đầu một lần nữa ghé vào nam nhân trong lòng ngực gắt gao ôm hắn vẫn không nhúc nhích. Mà kỳ vân còn lại là có chút bất đắc dĩ nhìn nhìn chính ôm đầu ngồi sồm xuống tiểu tố, đảo cũng không trách cứ nàng, chỉ thấp giọng nói, ngươi đi cùng húc bảo bọn họ ngồi một trận xe kiểu nương giao cho ta là được ngươi chăm sóc hảo hài tử nhóm là được. Tiểu tố lập tức lên tiếng, đem ấm trà chén trà để qua tới lực đến bàn lùn thượng, lúc này mới che lại đầu xuống xe. Mà bên ngoài còn lại là truyền đến thiết tử thanh âm, nhị thiếu gia, đại thiếu gia mang theo thạch đầu thiếu gia nói muốn cưỡi ngựa trở về, nhưng là tam thiếu gia cùng sáu tư còn ở bên trong nói chuyện đâu, nói là đợi chút lại hồi. Kỳ vân ôm vào trong ngực nương tử tỉnh dịp kiều trượt xuống, rồi sau đó liền trả lời, không ngại sự, làm người lưu lại nhìn chút không có gì bất ngờ xảy ra đó là... Nếu là trước đây kỳ vân tất nhiên sẽ làm người đem kỳ minh mang về chính là hiện tại kỳ minh đã là triều đình quan viên có chính mình giao thế nhân mạch hắn cũng không cần thiết can thiệp Tiết thử lên tiếng đi an bài hảo sau liền làm được xa phu bên cạnh xe ngựa chậm rãi tiến lên Vừa mới còn thành thành thật thật dịp kiểu lại ở xe ngựa động lên lúc sau có chút mờ mịt ngẩn đầu nhìn nhìn nàng cánh tay còn câu ở nam nhân cổ thượng lực buộc chặt chút kỳ vân bị nàng ôm đến lại gần sát chút Trong lòng kinh ngạc Diệp Kiều sức lực so thường tượng đại trong miệng còn lại là nhẹ giọng hỏi Kiều Nương, làm sao vậy có phải hay không nơi nào không thoải mái. Rồi sau đó, Kỳ Vân liền giúp nàng theo phía sau lưng, làm nàng có thể an ổn chút. Diệp Kiều lắc đầu cương mặt ứng đỏ thủy lượng đôi mắt nhìn chăm chăm Kỳ Vân nhìn trận có thỏ lại gần hôn hôn, lúc này mới nói tướng công. Kỳ Vân kiên nhẫn gật gật đầu ta ở đâu? Diệp Kiều trên mặt có cười, rũi tay đi sờ chính mình đầu tóc một bên sờ một bên mềm mại nói, ngươi nhìn ta nở hoa nhi. Người bình thường tham ba năm một nở hoa, mà Diệp Kiều loại này ngàn năm nhân sâm lại là 300 năm mới có thể khai một lần. Đã có chút làm không rõ ràng lắm đêm nay là đêm nào tiểu nhân sâm cố chấp bắt được trên đầu châu Thoa, sờ sờ trên mặt có cười, lần này khai thật tốt thật dài. Kỳ vân còn lại là xem qua đi, liền nhìn thấy Diệp Kiều trên đầu châm một cây trước kia chưa thấy qua châm. Phía trước lộn xộn hắn lại vội vàng chiếu cố nhà mình kiều nương tử, lại là không có nhìn đến, hiện giờ nhìn thấy này căn ngọc lan hoa châu thoa, vừa thấy liền biết không là vật phàm, nghĩ đến là vào cung thời điểm được đến. Mặc kệ là hoa ninh cấp vẫn là mạnh hoàng hậu cấp, đây đều là ban cho tới đồ vật, dễ dàng, không thể thiệt hại. Chỉ là kỳ gia ngữ tứ chi vật thật sự là có chút nhiều, hơn nữa hiện giờ kiều nương mới quan trọng nhất, kỳ vân thuận tay liền đem châu thoa nhổ xuống tới, nói, xem, xuống dưới, không có gì đáng ngại. Diệp Kiều lại ngây ngẩn cả người, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kỳ vân trong tay châm, sau đó lại ngẩn đầu xem hắn, đột nhiên bẹp khởi miệng, có chút hủy khuất bộ dáng Này dọa tới rồi kỳ vân, thường lui tới luôn là chầm ồn bình tĩnh nam nhân lại không có biện pháp thong rong đối mặt nhà mình nương từ khổ sở chặn lại nói, làm sao vậy? Tiểu nhân xâm nhấp môi môi qua một lát mới nhẹ giọng nói, người đem ta hoa hái được. Kỳ Vân tưởng nói, lần trước ngươi nói dài quá thảo ta giúp ngươi, rút hiện giờ dài quá hoa, không cũng nên nhổ sao. Chính là thấy Diệp Kiều tự hồ có chút không vui, hắn liền thực thước thời nói ta sai rồi, Kiều nương mặc khí, đều do ta. Diệp Kiều lại nhẹ nhàng mà nắm lấy Kỳ Vân tay, nhẹ giọng nói ta vốn dĩ muốn dùng cái này cấp tướng công chữa bệnh, ngươi nhổ xuống tới, vậy ngươi hiện tại ăn, đối thân mình hảo. Kỳ Vân... Bên sự tình hắn đều có thể ứng chính là ăn sống châu thoa này xác thật là có chút quá mức gian nan. Kỳ vân chỉ có thể nói gần nói xa kiều nương có phải hay không khác. Tới uống miếng nước trước, nói liền từ một bên trong ấm trà đổ chén nước ra tới, đưa cho Diệp Kiều. Diệp Kiều hiện tại dù cho ngây thơ, lại còn không có hoàn toàn mơ hồ, rưỡi tay tiếp nhận đôi tay phủng ly nước tiến đến bên miệng, một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ mà nhấp. Kỳ nhị lang còn lại là nhân cơ hội này đem châu thoa nhét vào trong tay áo. Chờ dịp kiểu lực cái ly xem qua đi khi kỳ vân liền vẻ mặt thản nhiên nói kiểu nương thật tốt, hoa ta ăn, trên người dễ chịu rất nhiều. Tiểu nhân xâm quán là tin hắn, nghe vậy liền cười rộ lên, lại đem chính mình cọ tới rồi nam nhân trong lòng ngực mềm mại nói, này liền hảo tướng công ngươi cần phải hảo hảo bổ thân mình, phải hảo hảo. Lời này nói kỳ vân trong lòng nóng hừng hực, chỉ biết gật đầu, liền lời nói đều có chút nói không nên lời. Lúc này, xe ngựa đã vào kỳ ra, bởi vì Diệp Kiều say, thiết thử khiến cho Sa Phu trực tiếp đem xe ngựa giá lâm trong viện, đợi chút cũng hảo đỡ xuống dưới. Chính là Diệp Kiều hiển nhiên không chuẩn bị nhanh như vậy trở về. Hiện giờ đã gần tháng 6, dù cho còn không coi là khô nóng, chính là đã là xuyên mỏng sam lúc gió đêm lôi cuốn cảm lạnh sảng đập vào mặt thời điểm, bởi vì mùi rượu mà làm cho trên người nóng lên Diệp Kiều cảm thấy phá lệ sảng khoái. Vì thế ở muốn xuống xe ngựa thời điểm, nàng động tác dừng lại thu hồi đặt ở kỳ vân lòng bàn tay tay, chậm rãi ngồi xuống xe ngựa ngoại bầy biển ghế đầu thượng, nhẹ giọng nói ta còn không nghĩ trở về. Kỳ vân vi lăng Kiều nương muốn làm cái gì? Diệp Kiều cũng không biết chính mình muốn làm cái gì ta hiểu là không nghĩ về phòng, liền hướng tới chung quanh nhìn nhìn, lại ngầm đầu nhìn bầu trời, sau đó cười rộ lên, muốn nhìn ngôi sao. Kỳ vân cảm thấy buổi tối cũng không lạnh, phong cũng là hơi hơi cũng không hướng người, liền quay đầu sẵn dò một chút bọn họ hào hào chăm sóc hai tử, lại làm thiết tử cùng tiểu tố đi trước nghỉ ngơi, rồi sau đó liền lên xe ngựa cũng không tiến xe dư, mà là ngồi xuống Diệp Kiều bên người, hoãn thanh nói ta bồi ngươi. Diệp Kiều gật gật đầu, rưỡi tay cầu lấy Kỳ vân cánh tay, đầu hơi hơi thiên dựa vào trên vai hắn. Một màn này làm Kỳ vân có chút hoảng hốt. Thì thật trong toại bản thường thường có như vậy tình cảnh, nam nữ cầm tay ngồi ở sao trời dưới, nhìn lên đầy sao, vô luận là ý thơ vẫn là ôn nhu đều lệnh nhân tâm hướng tới chi. Chỉ là đối với bọn họ hai cái tới nói, chuyện này lại là đầu một chuyến. Cũng không phải quê quán ngôi sao khó coi, mà là bởi vì kỳ vân thân mình không tốt, khi đó cho dù là giữa hè buổi tối đều phải nhắm chặt cửa sổ, đắp lên chăn, sợ hắn chứ lạnh. Rốt cuộc khi đó kỳ nhị lang là giấy thân mình. Liền tính là tầm thường phong hàn đều có thể muốn mình. Diệp Kiều tới rồi buổi tối đều vội vàng khẩn trương chiếu cố hắn, bên sự tình tự nhiên là không thể tưởng được cái gì xem ngôi sao xem ánh trăng a nàng cũng chưa nghĩ tới. Hiện giờ nam nhân thân mình hảo không ít dù cho so không được thường nhân, lại cũng cùng lúc trước xưa đâu bằng nay, lúc này cũng rốt cuộc có có thể cùng nương tử xem ngôi sao tư cách. Lại nói tiếp là việc nhỏ chính là muốn làm được lại làm kỳ vân cảm thấy cảm động. Diệp Kiều cũng không có cảm giác được nam nhân cảm xúc biến hóa, nàng chỉ là ngẩn đầu nhìn bầu trời qua một lát liền nhẹ giọng nói thật xinh đẹp. Kỳ vân nhẹ nhàng ở nữ nhân trên mặt hôn một cái, hỏi cái gì xinh đẹp. Ngôi sao uống say Diệp Kiều là sẽ không bận tâm chính mình thân phận phá lệ thẳng thắn thành khẩn ta trước kia xem qua rất nhiều rất nhiều năm ngôi sao, chỉ là khi đó đều không bằng hiện tại đẹp. Lời này, Diệp Kiều nói chân thành, nàng đã từng ở núi rừng chung nhìn lên sao trời. Mỗi lần đều phá lệ thành kính Bởi vì nàng không hại mạng người Cũng chưa từng tu luyện hút nhân tinh khí pháp môn Tiểu nhân xâm tinh tu luyện trừ bỏ chữa bệnh tích góp công đức Đó là hấp thu nhật nguyệt quang hoa Ngẫu nhiên ha ha thổ uống uống sương sớm Ngàn năm thời gian tới rồi buổi tối đều là nàng muốn chuyên chú tinh thần Thời điểm hiện giờ nhưng thật ra có vẻ thanh nhàn Kỳ vân còn lại là cười Nắm dịp kiều tay nhéo nhéo Hoãn thanh nói ước chừng là hôm nay đám mây thiếu có vẻ sáng trong Diệp Kiều lại lắc đầu cùng nam nhân 10 ngón khẩn khấu, dùng lượng lượng đôi mắt nhìn hắn, là bởi vì ngươi Bởi vì kỳ vân, nàng có thể có như vậy ngày tháng thoải mái, có phu có tử còn có ra cái này làm cho tiểu nhân sâm cam nguyện làm người Trước kia nhìn chằm chằm ngôi sao nhìn chính là vì một ngày kia có thể biến thành hình người Quá cái loại này tự tại tiêu giao nhật tử, mà không phải nửa thanh thân mình trong đất chôn Hiện giờ cũng bởi vì có hắn, Diệp Kiều có nàng trong lòng thần tiên giống nhau sinh hoạt Người này là nàng làm người tới nay lớn nhất may mắn. Nguyên lai like đưa người là như vậy thú vị. Mà Kỳ Vân nghe xong lời này, chẳng sợ không biết tiền căn hậu quả, lại nghe ra đưa tình tình ý, làm hắn trong lòng lại mềm thành một mảnh. Gắt gao mà ôm lấy Diệp Kiều, Kỳ Vân nói, chúng ta đây về sau đều có thể ra tới nhìn một cái ngôi sao tốt không? Nguyên bản cho rằng Diệp Kiều sẽ trực tiếp gật đầu ai biết tiểu nhân sâm ngắp một cái, nhu nhu trả lời không được chúng ta có so xem ngôi sao có ý tứ sự tình. Kỳ nhị lang muốn hỏi một chút đây là sự tình gì, nhưng là thực mau hắn liền phản ứng lại đây, lỗ tai lập tức liền hồng thành một mảnh. Đầu ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo nữ nhân bên hông mềm thịt kỳ vân muốn ôm nàng hiện tại liền đi thử thử có ý tư chuyện tới đế có thể nhiều thú vị chính là lại nghĩ đến nhà mình nương tử rượu tình về sau cái gì đều nhớ không được liền cảm thấy không nên ở nàng mơ hồ thời điểm lộng chuyện này, đảo có chút rối rắm Diệp kiều lại là một mảnh thản nhiên, ngẩn đầu nhìn thiên, nhìn nhìn liền cười rộ lên. Rồi sau đó nàng túm túm kỳ vân ống tay áo, nói tướng công, ta cảm thấy này ngôi sao đặc biệt giống cái đồ vật. Kỳ vân đang ở trong lòng tiến hành đấu tranh, nghe vậy, theo bản năng tiếp lời, giống cái gì? Giống hạt mè bánh, Diệp Kiều nói xong, liền sờ sờ bụng, nhỏ giọng nói, ta đói bụng. Vừa rồi khởi tâm tư lập tức biến mất vô tung, kỳ nhị lang lập tức hô người tới, làm người đi khắp Diệp Kiều làm bánh ăn. Chính là cuối cùng dịp kiều vẫn là không có có thể đem bánh ăn đến trong miệng, say rượu hơn nữa mệt mỏi, làm nàng dựa vào kỳ vân liền ngủ rồi. Này một ngủ thật sự ngủ đến thoải mái bình yên, ngay cả kỳ vân đem nàng ôm về phòng khi đâm một cái ván cửa cũng chưa tỉnh. Hạt mè bánh cũng liền không vội mà làm, ngày mai lại nói. Mà ở hai người vào cửa sau, sân bên ngoài có hai người dẫn theo đèn lồng vội vàng mà qua đúng là vãn về kỳ tam lang chủ tớ. 64 đi theo Kỳ Minh phía sau, có chút kỳ quái nhìn nhà mình Tam thiếu ra trên mặt cười. Kỳ thật Kỳ Minh thực cái cười, vô luận là trước đây thiếu niên sang sảng vẫn là hiện tại trầm ồn cười nhạt tóm lại là cái ôn hòa người. Nhưng là 64 lúc này nhìn Kỳ Minh, lại cảm thấy nhà mình chủ tử cười có điểm ngốc. Lời này 64 không dám nói thẳng. Nhiều cũng không hỏi tà hữu hắn mồm mép không nhanh nhẹn cũng hỏi không ra cái gì Bất quá trong lòng rốt cuộc là lo lắng Chỉ có thể đem kỳ minh đưa về phòng sau ở cửa thủ thủ Chờ đến kỳ minh trong phòng ngọn nến diệt lúc này mới trở về Mà nằm ở trên giường kỳ tam lang lăn qua lộn lại Trong óc tưởng đều là chính mình vừa mới gặp qua người nọ Đó là mạnh gia ngũ cô nương Đi theo người trong nhà tới kỳ minh chỉ là rất xa Nhìn liếc mắt một cái liền biết nàng là phía trước rất ngọc hoa châm nữ tử Dù cho hiện tại nam nữ đại phòng không có như vậy chọc yến hội cũng không có ngạnh muốn phân chia nam khách nữ khách chính là kỳ minh vẫn là không dám tiến lên, sợ quấy nhiễu giai nhân, còn sợ sẽ hư nàng thanh danh. Cũng chỉ có thể chịu đựng kéo, mãi cho đến tán tịch thời điểm mới dám đi theo đi ra ngoài, làm bổ trong lúc vô tình tương ngộ mạnh ra người. Một bên là tệ tướng gia quyến, một bên là tân nhiệm thám hoa, đều là hoàng đế thân cận người, cho nhau chào hỏi cũng là hẳn là. Mà kỳ minh cũng là đầu một chuyến đối với mạnh ngũ cô nương nói chuyện. Hắn nói, ngũ cô nương mạnh khỏe. Nàng nói, kỳ đại nhân mạnh khỏe. Liền như vậy một câu, bên cái gì đều không có, lại làm kỳ minh nhớ đến bây giờ. Nhưng hắn không thể nói cho người khác nghe, cũng không thể làm cái gì, cũng chỉ có thể thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng thời điểm lấy ra ngọc hoa châu thoa, nhìn lại nhìn, trong lòng nghĩ, nàng kêu ta kỳ đại nhân, như thế nào như vậy nhiều người như vậy kêu, cũng chỉ có ngũ cô nương kêu đến dễ nghe như vậy. Nghĩ nghĩ liền cười cười cười liền ngủ, lại không biết chuyện này đã bị người truyền tới trong cung đi, vị kia một tay thúc đẩy lần này gặp mặt hoàng đế bệ hạ vui tươi hớn hở chạy tới hoàng hậu trong cung cùng mạnh hoàng hậu nhắc mãi cả đêm. Chờ tới rồi ngày hôm sau, tiểu hắc vừa mới đánh minh kỳ minh liền sửa sang lại y quan đi thượng chiều, mà kỳ nhị lang trong viện vẫn luôn không có động tĩnh. Đãi sắc trời đại lượng, hai người mới từ trong mộng tỉnh lại. Diệp Kiều là nhớ rõ chính mình phía trước uống lên một chàn rượu, nàng cũng nhớ rõ tận mắt nhìn thấy tới rồi ca ca tẩu tẩu thành thân bái đường, chỉ là dư lại sự tình lại nhớ không được. Uống say chuyện này, Diệp Kiều cũng nghĩ tới nguyên do. Đại để là bởi vì nàng vốn là nhân sâm tinh phách dưỡng, trong cơ thể vốn là khô nóng, liền chịu không nổi mùi rượu, đến nỗi bên nguyên nhân tiểu nhân sâm cũng đoán không ra. Uống rượu về sau liền quên chuyện này, này không phải đầu một chuyến tiểu nhân sâm cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Nhưng làm nàng kinh ngạc chính là chính mình khởi chậm còn có thể nói là say rượu không tỉnh, nhưng vừa nhấc đầu liền nhìn thấy bị chính mình ôm chặt lấy Kỳ Vân cũng là vừa rồi tỉnh lại, Diệp Kiều liền chớp chớp mắt nói tướng công, người như thế nào còn không có khởi. Kỳ Vân không nói chuyện, cố tình Diệp Kiều ánh mắt phá lệ chấp nhất, hắn chỉ có thể hàm hồ nói, không đáng ngại, ngày hôm qua đại khái là mệt mỏi. Mới vừa vừa nói xong, Kỳ Vân chính mình đều muốn che lại đôi mắt. Hắn ngày hôm qua bất quá chính là ôm nương tử đi rồi một đường, trước sau thêm lên chỉ sợ không đến chăm trưởng thế nhưng liền ngủ tới rồi hiện tại. Diệp Kiều lại là vén lên chăn nhìn nhìn, sau đó có chút nghi hoặc không nên a chúng ta xuyên đều chỉnh trình tề tề, nơi nào mệt. Rõ ràng thường lui tới nhà mình thướng công chỉ có lúc sau mới có thể khởi vãn. Lời này làm kỳ vân lỗ tai càng hồng, thật sự không biết như thế nào trả lời cũng chỉ có thể đứng dậy cũng đỡ Diệp Kiều lên. Chờ hai người rửa mặt trải đầu thu thập sẵn sàng, liền chuyên nhân mở tiệc. Cái thứ nhất bưng lên chính là hạt mè bánh. Đây là tối hôm qua Kỳ Vân liền phân phó qua, chỉ là lúc ấy Diệp Kiều ngủ, không có thể làm tới ăn, liền kéo dài. Tới hôm nay, phòng bếp nhỏ bà tử sáng sớm liền chuẩn bị tốt, đó là vì có thể lãnh cái thưởng Quả nhiên, Kỳ Vân nhìn đến sau liền đối với tiểu tố nói, cấp phòng bếp nhỏ mỗi người cuối tháng thêm một đồng bạc. Tiểu tố lên tiếng, Diệp Kiều đôi mắt còn lại là bị hạt mè bánh dẫn qua đi Này bánh bên trong là đường lăn lộn mè đen nhân nhi, bên ngoài là tô tô bánh da, còn có màu trắng hạt mè cắn đi xuống miệng đầy ngọt hương, nhất ngon miệng. Đặc biệt là Diệp Kiều thích ăn ngọt bên trong thêm đường nhiều, tô xốp giòn giòn, tiểu nhân xâm lập thức cười mị đôi mắt. Một cái ăn xong bụng, nàng liền đối với Kỳ Vân nói, tướng công thật lợi hại, sao biết ta muốn ăn cái này. Kỳ Vân lộ ra cái cười, nhẹ giọng nói tâm Hữu linh tê. Lời này vừa nói ra, tiểu tố liền kinh ngạc ngẩn đầu chỉ cảm thấy nhà mình nhị thiếu ra lại lừa gạt người, kết quả liền nhìn đến Diệp Kiều vẻ mặt kinh ngạc cùng vui mừng. Bị lué đôi mắt tiểu tố yên lặng thối lui đến một bên, liền học được này không gọi lừa gạt cái này kêu ân ái. Mà ở tiếp được đi mấy ngày Kỳ Minh thu thập đồ vật dọn đi tân sân, Diệp Kiều cũng tuyển năm cái đắc lực gã sai vặt đi theo hắn bên người, lại chọn hai cái miệng lợi hại làm việc nhanh nhẹn bà thử đi theo thân khế tuy rằng chưa cho, bất quá những người này tương lai đều là muốn nghe Kỳ Minh một người thân khế đặt ở kỳ nhị bên người ngược lại an ổn. Kỳ Đại lang cũng rời đi Kỳ ra chuẩn bị chạy về quê quán. Đều không phải là là không muốn cùng nhị đệ tam đệ nhiều hơn ở chung, mà là bởi vì tính nhật từ, phương thị lại có gần tháng liền phải sinh sản, hắn tổng muốn đi bên người bồi mới hảo. Thạch đầu bởi vì kỳ chiêu rời đi khổ sở hai ngày, rồi sau đó liền lại cùng húc bào chơi tới rồi cùng nhau, mỗi ngày đọc sách biết chữ, phá lệ phong phú. Liền ở diệp bình nhung cùng hoa ninh thành thân sau thứ 9 ngày kỳ nhị một nhà lại lần nữa đi trước phò mã phủ. Công chúa kết hôn cùng tầm thường bá tánh bất đồng, đặc biệt hoa ninh là trưởng công chúa thân phận tôn quý, đó là càng thêm đặc thù. Tầm thường tân thức phụ muốn ở ngày thứ hai liền phải bái người nhà bái bà mẫu, chính là công chúa là có thể chờ đến thứ 9 ngày lại làm còn muốn đi trước trong cung tham kiến đế hậu hoàng thân, lúc này mới trở về chờ đợi phò mã người nhà tới cửa. Bởi vì dịp ra nhị lão mất sớm, Diệp bình nhung lại cùng dịp nhị lang đoạn tuyệt quan hệ, hiện giờ cùng hắn quan hệ thân cận cũng cũng chỉ có dịp kiều một nhà. Chờ xe ngựa đến thời điểm, đã tiếp cận buổi trưa. Diệp Kiều ôm ninh bảo kỳ vân ôm như ý, mà húc bảo còn lại là lôi kéo mạc bà tử tay chính mình đi vào môn, đều có người tới lãnh bọn họ đi chính sành. Mới vừa vừa vào cửa, Diệp Kiều liền thấy được Hoa Ninh. Làm người phụ Hoa Ninh trưởng công chúa không hề là thiếu nữ thời điểm trang phẫn, tóc dài bàn khởi quần áo đẹp đẽ quý giá, ngồi ở chỗ kia không nói bất động thời điểm thật sự là quý khí bức người. Chính là nhìn thấy Diệp Kiều về sau, nàng liền cười rộ lên, đứng dậy bước nhanh chào đón, nói khí lời nói vẫn như cũ là cái kia thanh thúy tiêu sái tính tình Kiều nương tới ta hôm nay chuyên môn từ Hoàng Huynh nơi đó được một đuôi cá thì tới nếm thử. Diệp Kiều vừa nghe liền đi theo cong lên khóe miệng có thể làm nàng vui vẻ đơn giản nhất biện pháp chính là có ăn ngon. Tả hiểu bọn họ cũng không phải người ngoài, quen thuộc thực này một bữa cơm ăn xong tới phá lệ hòa thuận vui vẻ. Rồi sau đó đó là sửa miệng thời điểm, Diệp Bình Nhung quản nhiên chuẩn bị bao lì xì, bọn nhỏ cùng mũi mũi muội phu một người một cái, bên trong là thật đánh thật kim thỏi thập phần phù hợp hoa ninh nhất quán tới nay cách làm. Bất quá ở lấy bao lì xì thời điểm, Long phượng thai này đối nhi vốn dĩ sẽ không nói nãi hoa hoa cũng cầm. Như ý thích chơi chính là nhân lực khí tiểu kim thỏi nhìn không lớn lại rất có trọng lượng tiểu ra hỏa hơi chút lay một chút liền không hề động mà là cười ha hả đi ngoạn nhi cầu. Ngược lại là Ninh Bảo trực tiếp đem kim thỏi ôm ở trong lòng ngực. Hắn đã có thể đỡ Lan Can đứng lên, chờ mọi người xem qua đi thời điểm, liền nhìn thấy Ninh Bảo dựa vào Lan Can đứng tiểu béo cánh tay ôm kim thỏi phá lệ vững chắc. Diệp kiểu cùng kỳ vân thấy nhiều không trách bọn họ là kiến thức quá mới mấy tháng Ninh Bảo liền lấy cầu ném xa, lúc này cũng không cảm thấy hiếm lạ. Nhưng thật ra Diệp Bình Nhung, gì một tiếng, đi qua đi bế lên Ninh Bảo, rũi tay ở hắn cánh tay trên đùi túm túm. Ninh bảo biết Diệp Bình Nhung là tốt cùng cha mẹ đều nhận thức đó chính là người tốt Nhưng là tiểu gia hòa cũng không quá thích người khác lăn lộn chính mình Cố tình Diệp Bình Nhung luôn là đùa nghịch hắn Cái này làm cho Ninh bảo tiểu máy nhăn lại tới thực mau liền dùng không tay nắm Diệp Bình Nhung vành tai Nhưng lần này lại làm Diệp Bình Nhung cười rộ lên Hắn ôm Ninh bảo cử cách cao rồi sau đó cười vang nói Hảo thật sự là hảo nam nhi Diệp Bình Nhung võ tướng xuất thân, tầm thường nói chuyện đều là đè thấp thanh âm, hiện tại đột nhiên tới như vậy một giọng nói làm Ninh Bảo trực tiếp bưng kín lỗ tai, kim thỏi cũng rơi trên mặt đất. Cái này làm cho Diệp Đại lang ngồi sồm xuống giúp hắn nhặt lên tới, một lần nữa bỏ vào Ninh Bảo trong lòng ngực làm hắn ôm, đôi mắt lại là hưng phấn nhìn về phía nhà Minh tiểu muội nói ta coi Ninh Bảo này kính nhi không nhỏ thiên phú dị bẩm tuyệt đối là khối luyện võ hảo tài liệu. Diệp Kiều nghe vậy còn chưa nói lời nói. Húc Bảo liền hỏi trước đến cựu cữu cái gì kêu luyện võ nha. Diệp Bình Nhung vui tươi hớn hở giải thích luyện võ chính là đương tướng quân, đương anh hùng, không cần đọc sách thi khoa cử chịu cái kia tội ý tứ. Lời này Diệp Bình Nhung vốn là hống Húc Bảo, lại không biết Húc Bảo ghi tạc trong lòng. Mãi cho đến rời đi phò mã phủ làm được trên xe ngựa, Húc Bảo đều là cho mày, một bộ phá lệ lo lắng bộ dáng Cuối cùng hắn liền ghé vào tiểu bên giường biên, đối với bên trong ninh bảo lại nhảy, đệ đệ không cần nghe cựu cữu, niệm thư thư hảo, niệm thư thư đặc biệt hảo, ca ca còn tưởng về sau cùng ngươi còn giống như ý cùng nhau niệm thư thư đâu, đệ đệ ngươi nghe không nghe được. Ca ca cùng ngươi nói chuyện đâu, đệ đệ ngươi như thế nào còn sẽ không nói a Hắn ở nơi đó nhắc mãi, nghe được Diệp Kiều bật cười, kỳ vân cũng cảm thấy thú vị không có ngăn cản, như ý càng là vỗ vỗ tay cổ vũ húc bảo tiếp tục. Chỉ có Ninh bảo, nguyên bản ở ôm cuộn len ngủ đến an ồn, kết quả bị húc bảo thanh âm đánh thức, sau đó liền ngủ không được. Cố tình húc bảo ở niệm thư sự tình thượng phá lệ chấp nhất, hắn tôi tác kiểu đạo lý lớn không hiểu, chỉ cảm thấy chính mình thích niệm thư, niệm thư hào ngoạn thực, vậy muốn đem chính mình thích chia sẻ cấp đệ đệ, làm đệ đệ cũng thích. Chính là Ninh bảo hiện tại liền muốn ngủ, bên cái gì đều không nghĩ. Đổi thành bên tiểu Hoa Nhi chỉ sợ đã khóc đi lên, nhưng Ninh Bảo xưa nay không phải sẽ khóc nháo hài từ thấy Húc Bảo vẫn như cố miệng không ngừng, Ninh Bảo liền ném cuộn len, ngồi dậy đối với Húc Bảo há miệng thở dốc Hắn đầu tiên là A, hai tiếng, rồi sau đó chính là rõ ràng hai chữ nhổ ra. KK, chương 167, lời này vừa nói ra, Húc Bảo lập tức không có thanh âm trừng lớn đôi mắt nhìn nhà mình đệ đệ, Diệp Kiều cùng Kỳ Vân còn lại là hai mặt nhìn nhau, có chút khó có thể tin. Nhà mình tiểu nhi tử còn không có hô qua cha mẹ đâu, kết quả đầu một cái xuất khẩu từ cư nhiên là kêu ca ca. Tính lên, Long Phượng Thai còn có không đến 2 tháng liền tròn một tuổi, có thể nói không hiếm lạ, bình thường hai phu thê cùng các bà tử cũng đã dạy bọn họ kêu cha mẹ, chỉ là đến bây giờ cũng chưa mở miệng. Cố tình ninh bảo trước đã mở miệng, kêu lại là húc bảo. Diệp Kiều trên mặt lập tức có tươi cười, thoạt nhìn phá lệ vì hài tử vui mừng, kỳ vân còn lại là trước cười cười, rồi sau đó như là nghĩ tới cái gì dường như, nhìn nhìn húc bảo, lại nhìn nhìn ninh bảo, không nói gì tự hồ trong lòng có chút tính toán. Nhưng mà kệ người khác làm gì phản ứng, húc bảo hiện tại đó là vui vẻ nhất cái kia. Này một tiếng ca ca kêu lên tiểu hoa Nhi tâm khả nghi, vẫn luôn là tiểu bối húc bảo đầu một chuyến bị người gọi ca ca tiểu béo đôn cười đôi mắt đều nheo lại tới, phủng bánh bao mặt ghé vào tiểu bên giường biên. Mắt trông mong hướng tới bên trong xem chờ mong ninh bảo còn có thể lại kêu một tiếng Chính là ninh bảo lại không để ý đến hắn Thấy chính mình hô qua hốc bảo sau hốc bảo liền an tĩnh lại Rốt cuộc không hề xào hắn Ninh bảo liền thân mình một oai Một lần nữa nằm đảo gắt gao mà ôm lấy chính mình cuộn len Nhắm mắt lại không bao lâu liền nặng nề ngủ Húc bảo có chút sốt ruột, hắn đã quên mất muốn thuyết phục đệ đệ đọc sách sự tình, chỉ nghĩ nghe đệ đệ lại kêu kêu hắn, vì thế liền muốn rỗi tay đi túm lại bị Diệp Kiều cấp ôm tới rồi trong lòng ngực. Nương, húc bảo có chút khó hiểu nhìn nhìn Diệp Kiều tự hồ không quá minh bạch vì cái gì Diệp Kiều muốn ngăn cản hắn cùng đệ đệ tương thân tương ái. Diệp Kiều còn lại là sờ sờ nhà mình như tử so bạn cùng lứa thổi lớn một vòng nhi đầu cười cúi đầu ở hắn trên trán hôn hôn. Tiểu nhân sâm ngày thường cùng long phượng thai ở một chỗ đãi nhiều, hiện giờ long phượng thai tính tình đã thực rõ ràng, như ý hoạt bát rộng rãi, ninh bảo thông tuệ an tĩnh, nếu là tương tự một chút, Diệp Kiều cảm thấy ninh bảo tính tình cực kỳ giống kỳ vân. Nàng sẽ không phỏng đoán nhân tâm, nhưng nhà mình tướng công chính mình trong lòng rõ ràng, nhất cái bướng bình, muốn làm sự tình tất nhiên là phải làm thành tài bỏ qua. Nếu ninh bảo muốn ngủ, khiến cho hắn ngủ. Mà một bên kỳ vân sớm liền sờ thấu ba cái hài tự tính nết thấy húc bảo trên mặt hủy khuất, hắn liền rũi tay ở húc bảo tiểu thịt gương mặt nhéo nhéo. Ninh bảo hiện tại muốn ngủ vẫn là không cần quấy giày hảo, bằng không đứa nhỏ này nếu là thật sự mang thù, nhà mình cái này tiểu béo đôn chỉ sợ muốn hồi lâu lúc sau mới có thể nghe được kia thanh ca ca. Diệp Kiều còn lại là cười nói, húc bảo, mấy ngày nay đều cùng phùng tiên sinh học cái gì. Húc bảo liền đã quên vừa mới ở ủy khuất cái gì, chỉ lo cười ha hà cùng dịp kiều hội báo chính mình hiện tại học tập tiến độ thuận tiện còn khen khen thạch đầu ca ca cùng 64 dù cho bọn họ học bất đồng, tiếp thu trình độ cũng có khác biệt chỉ là ở húc bảo trong miệng đều là tốt. Chỉ cần có người bồi hắn đọc sách hắn liền vui mừng. Ninh bảo cũng rốt cuộc có hảo hảo ngủ cơ hội, mãi cho đến xe ngựa hồi phủ đều không có tỉnh lại. Bất quá hợp với mấy ngày. Ninh Bảo đều không có lại mở miệng, giống như là trước kia giống nhau trừ bỏ ăn chính là chơi, nếu không nữa thì đó là nằm ngủ, đem chính mình dưỡng tròn vo, tự tại thật sự. Ngay cả Diệp Kiều đều cảm thấy Ninh Bảo kia thanh ca ca là vừa khéo nói ra, chính hắn sợ là đều không rõ có ý tứ gì. Chính là húc bảo lại không tin hắn không hiểu thực chấp nhất mỗi ngày lấy ra nửa canh giờ thời gian cùng ninh bảo mặt đối mặt ngồi, bám giết không tha dậy hắn kêu ca ca chẳng sợ ninh bảo không phản ứng hắn, húc bảo cũng không ngừng, có đôi khi ngay cả như ý đều bị nháo đến há mồm gặm húc bảo, húc bảo lại y nguyên như cũ. Rốt cuộc ở ninh bảo bị nháo đến thật sự không có cách thời điểm, mới lại hé miệng hô thanh ca ca. Lúc này húc bảo liền đắc ý lên, bước chân ngắn nhỏ chạy tới diệp kiều cùng kỳ vân ngoài cửa phòng bạch bạch phá cửa Lúc này đã là màn đêm buông xuống, trong phòng hai người muốn ngủ hạ, mà ở nghe được gõ cửa động tĩnh khi Diệp Kiều liền ngồi dậy, hơi hơi vén lên màn ai. Không đợi bên ngoài nói chuyện, Năm Kỳ Vân liền đã mở miệng định là húc bảo. Ở cái này trong phủ dám gõ cửa cũng chính là một bàn tay có thể số ra tới mấy cái, mà có thể như vậy dùng sức phá cửa, liền chỉ có hốc bảo. Quả nhiên, húc bảo thực mau liền đẩy ra môn, lạch cạch lạch cạch chạy vào, đắc ý rào giặt chạy tiến nội thất đứng ở trước giường, xoa eo tuyên bố, đệ đệ kêu ta kêu ca ca, đệ đệ thông minh. Diệp Kiều vừa nghe liền biết đứa nhỏ này sợ là quân lấy ninh bảo chiền thật dài thời gian, hiện giờ rốt cuộc được đáp lại tự nhiên hưng phấn. Rồi sau đó mặt chạy nhanh tới mạc bà tử có chút hoảng loạn, sợ bọn họ nói chính mình không thấy hào húc bảo, liền nhỏ giọng nói, nhị thiếu ra, nhị thiếu nãi nãi. Diệp Kiều xua xua tay, không có để ý cười nói, người đi chiếu cô kia hai cái đi, húc bảo hôm nay cùng chúng ta ngủ. Nói, nàng đem húc bảo bế lên tới, làm hắn trên giường trên bàn ngồi xong, sau đó rũi tay giúp hắn cởi ra trên người đổ lót. Mạc bà tử lên tiếng, bước nhanh rời đi thật cẩn thận đóng cửa. bà húc bảo còn lại là ngầm đầu làm nhà mình mẫu thân dài nút bọc đôi mắt lại là quay tròn truyền, nhìn xem Diệp Kiều, lại nhìn xem cũng ngồi dậy kỳ vân tuét miệng lộ ra một nụ cười rạng rỡ Diệp Kiều không khỏi thuận tay vỗ vỗ hắn tiểu cái bụng cười cái gì. Húc Bảo thanh âm mềm mại Ninh Bảo nhất định thích ta. Kỳ Vân nghe vậy thoáng ngẩm đầu nhìn Húc Bảo liếc mắt một cái, mà tiểu nhân sâm còn lại là cười nói kia Húc Bảo nói nói, đệ đệ vừa mới cùng ngươi nói cái gì. Đã thoát đến liền dư lại một kiện tiểu yếm cùng quần nhỏ húc bảo lập tức tinh thần tỉnh táo từ giường trên bàn đứng dậy, nhanh chóng bò tới rồi hai người trung gian, từ trong chăn chui vào đi thịt đô đô tay nhỏ chân nhỏ trực tiếp ôm lấy Diệp Kiều cánh tay, vui mừng nói, Ninh bảo kêu ca ca ta. Diệp Kiều gật gật đầu, sau đó đâu? Húc bảo đắc ý nâng lên tiểu cầm, sau đó hắn nói ta xảo. Kỳ vân, Diệp Kiều. Húc bảo cũng không cảm thấy này có cái gì không tốt dù sao đệ đệ cùng chính mình thân cận, này liền đủ rồi, bằng không vì cái gì đệ đệ chỉ kêu chính mình không kêu người khác đâu. Diệp Kiều thấy hắn cao hứng, cũng liền đi theo cười rộ lên, nghiêng đi thân mình nửa ôm béo hoa hoa, rỗi tay vỗ vỗ hắn phía sau lưng hống hắn ngủ. Húc bảo rốt cuộc tuổi còn nhỏ, vừa mới lại là lăn lộn một hồi, không bao lâu liền ngủ rồi. Mà ở hắn nhắm mắt lại hô hấp bằng phẳng sau, kỳ vân lại rũi tay đem hốc bảo ôm vào chính mình trong lòng ngực. Diệp kiểu có chút khó hiểu nhìn hắn, liền nghe kỳ vân nhẹ giọng nói, hốc bảo ngủ không thành thật mặc xảo đến ngươi, ngươi trước ngủ, ta sẽ nhìn hắn. Tiểu nhân xâm chớp chớp mắt không khỏi nói, nếu không đem hắn ôm trở về đi. Không ngại sự tà hiểu ta cũng không phải lần đầu chăm sóc. Diệp Kiều lúc này mới nhớ lại tới, hốc bảo khi còn nhỏ, ban đêm mà kệ là muốn ăn nãi vẫn là muốn si tiểu, đều là kỳ vân đi ôm, Long phượng thai cùng bọn hắn ngủ khi chiếu cố hài từ sự tình kỳ vân cũng sẽ không mượn tay với người. Ước nguyện ban đầu tự nhiên là không muốn mệt nhọc Diệp Kiều chính là làm xuống dưới sau kỳ vân cái này cha cùng bọn nhỏ quan hệ vẫn luôn đều rất tốt. Cái này làm cho ba cái hài từ chẳng sợ ban ngày không quá có thể nhìn đến kỳ nhị lang, lại vẫn như cũ cùng hắn thân cận. Diệp Kiều liền yên tâm, gật gật đầu thò lại gần ở kỳ vân khóe miệng nhẹ nhàng mà ấn cái hôn môi, nói thanh kia vất vả tướng công. Rồi sau đó mới nhắm mắt lại nặng nề ngủ, vì thế trong phòng an tĩnh lại, bất chi bất giác liền đến chăng lên đầu cảnh liễu thời điểm, húc bảo mở mắt. Hắn buổi tối đi tiểu đêm thời gian thực cố định cũng không cần kêu người chính mình xoay người xuống giường là được. Chỉ là lần này húc bảo lên thời điểm, lại nhìn thấy trên giường chỉ có nặng nề ngủ mẫu thân cha không thấy. Húc bảo lập tức mặc vào giày nhỏ, lại cạch lại cạch ra cửa. Ở bên ngoài thủ thiết tử nhìn đến hắn, liền đi tới, ngồi sồm xuống cười hỏi, húc thiếu ra cần phải ta hỗ trợ. Tầm thường húc bảo buổi tối lên sau, dùng cây bô còn muốn rỗi tay làm hắn ông chính mình đi bộ đi bộ, sau đó mới có thể trở về. Nhưng lần này húc bảo lại không rỗi tay, mà là nãi thanh nãi khí hỏi, cha đâu? Thiết tử hơi há mồm, đang muốn trả lời, lại nhìn đến đối diện long phượng thai xương phòng cửa phòng khai. Kỳ vân ôm ninh bảo ra tới, lưu loát cầm tiểu cái bô phóng tới trên mặt đất, cho hắn si tiểu, chỉ là trong miệng nhắc mãi lại không phải si si thanh, mà là chậm gì gì nói, ninh bảo kêu cha. Ninh bảo ngáp một cái, không để ý đến hắn. Kỳ vân lại là bám giết không tha nhéo nhéo hắn tiểu béo chân, nói kêu cha còn có, học kêu mẫu thân. Ninh bảo ngẩn lên đầu nhìn nhìn kỳ vân, đầu một oai lại ngủ. Mà ở đối diện đứng thiết từ không khỏi thu hồi ánh mắt nghĩ thầm trách không được nhị thiếu da mấy ngày nay vừa đến buổi tối liền chủ động đi chiếu cố thiếu da cùng cô nương, nguyên lai like là vì cái này. Húc bảo còn lại là mắt trông mong nhìn, sau đó đột nhiên cao hứng lên. Quả nhiên đệ đệ thích nhất ta. Vì thế hắn bước vui vẻ bước chân đi bộ trở về trong phòng, đem cái bô dọn xong, sau đó một lần nữa bỏ lên trên giường ngủ trên mặt vẫn luôn là cười ha hà. Mà kỳ vân trải qua nỗ lực sau, Long Phượng thai rốt cuộc thông suốt. Hai cái tiểu ra hỏa một trước một sau học xong kêu mẫu thân, sau lại trở về kêu cha, ngay sau đó liền có thể ghi nhớ rất nhiều tự, khai một lần khẩu mặt sau liền dễ dàng nhiều. Chẳng sợ phía trước khúc bảo kêu nương thời điểm Diệp Kiều vui vẻ quá một trận, nhưng hiện tại nhìn đến bọn họ kêu chính mình, Diệp Kiều vẫn như cũ cao hứng, một tả một hiệu ôm, mỗi người trên mặt hôn một cái cười mi mắt cong cong. Mà kỳ vân cũng chút nào không ngại bọn họ trước kêu nương sau kêu cha, ngược lại phá lệ vui mừng. Ở kỳ nhị thiếu trong mắt, Diệp Kiều đó là trên đời tốt nhất, hai đứa nhỏ cùng hắn cái nhìn nhất trí, quả nhiên là thân sinh nhi, tử nữ nhi. Diệp Kiều cũng nhiều cái hứng thú, đó là giáo hai cái hoa hoa nói chuyện. Húc bảo dài quá cái quá mức cơ linh đầu. Lời nói, làm sự trước nay đều là xem qua không quên cơ bản Diệp Kiều nói qua một lần từ hắn là có thể nhớ rõ, hơn nữa có thể nhớ thật lâu, đến sau lại căn bản là không phải Diệp Kiều dạy hắn nói chuyện, mà là muốn đang nói nào đó hắn không thể nghe đề tài khi muốn che lại tiểu gia hỏa lỗ tai mới được. Long Phượng thay lại bất đồng, bọn họ đều không có như vậy không giống người thường trí nhớ cho dù ninh bảo thông tuệ, nhưng trí nhớ là so ra kém hắn ca ca. Hơn nữa Ninh bảo cố ý vô tình chờ như ý, chỉ có như ý học được lời nói hắn mới có thể đi theo nói, nếu là như ý sẽ không, hắn liền không mở miệng chỉ nhìn chằm chằm như ý xem. Tiểu như ý nhưng thật ra một chút đều không nóng này, vui tê hớn hở, học đồ vật thường thường là học xong cái này liền đã quên cái kia, nhưng như vậy lại thú vị thật sự, nghĩ không ra liền ghé vào Diệp Kiều trong lòng ngực làm nũng, một ngụm một cái, mẫu thân, như ý ngoan ngoãn, hống, làm cho Diệp Kiều mỗi lần đều mặt mày hớn hở, đối với bồi bọn họ học nói chuyện chuyện này liền phá lệ ham thích. Hôm nay Thạch thị cùng Hoa Ninh đều tới rồi kỳ ra, Diệp Kiều cũng không bỏ được rời đi hài tử, mà là mang ở bên người. Hiện giờ, Hoa Ninh thành thân, Thạch Thị Hòa Ly tuy rằng một cái là thành nhân duyên một cái là một phách hai tán chính là đối với các nàng tới nói đều là muốn phóng pháo chuyện tốt. Nhật tử ổn định liên hệ cũng liền nhiều lên. Hoa Ninh vốn chính là công chúa Tôn Sư Cẩm Y Ngọc Thực từ nhỏ đến lớn cũng chưa cái gì phiền lòng chuyện này, hiện giờ lại được như ước nguyện tự nhiên là ngày ngày vui mừng mỗi ngày vui vẻ. Thạch thị tuy lẻ loi một mình, nhưng nàng có thể rời đi ôn ra cái kia nhà giam chính là thiên đại hỷ sự, nhật tử liền giống như tân sinh giống nhau, hiện giờ nghĩ quá khứ thời điểm liền thoáng như tiền sinh giống nhau. Mà gần nhất hoa ninh cùng thạch thị có liên hệ là bởi vì thạch thị vườn trái cây kinh doanh không tồi, mở rộng chút bên ngoài có kỳ ra thủy lộ làm dựa, bên trong còn lại là có hoa ninh ra mặt chống lưng làm nguồn tiêu thụ thạch thị tiền bạc càng ngày càng nhiều. Thì thật Thạch Thị trong lòng rõ ràng, Hoa Ninh đối chính mình cái này thật nhiều nửa là xem ở Thạch Thiên Thụy mặt mũi thưởng. Nhưng là này lại như thế nào? Cà ca tàu tàu có bản lĩnh là chuyện tốt, nàng làm thân muội tự nhiên là vì bọn họ cao hứng. Hiện tại Hoa Ninh thái độ vừa lúc chứng minh Thạch Thiên Thụy tiền đồ không thể hạn lượng cao hứng còn không kịp đâu. Hôm nay thầy thị tới thời điểm dẫn theo một rổ quả nho, hoa ninh còn lại là cầm điểm tâm, nhìn thái dương vừa lúc bọn họ liền đi trong hoa viên, ngồi ở bàn đá bên, bên cạnh bãi long phượng thai tiểu dường, phô thật dày cây đệm đỡ phải bọn họ quang ngã. Hiện giờ ninh bảo cùng như ý đều đã có thể đứng đi lên, run dày còn có thể đi hai bước nhưng là đi thực không vững chắc. Tầm thường luyện đi đường liền ở thảm thượng, bên thời điểm vẫn là muốn đem tiểu dường dọn ra tới, để tránh bọn họ thương đến chính mình. Mà ở các nàng lột quả nho thời điểm, như ý liền đứng ở tiểu giường, bắt lấy lan can, mắt trông mong xem. Ninh bảo lại là ngồi đến đoan đoan chính chính, rỗi tay lay cuộn len, nhìn cầu từ bên này lăn đến bên kia, lại lăn trở về tới chính mình ngoạn nhi cao hứng. Diệp Kiều nhéo viên quả nho bỏ vào trong miệng, nhập khẩu đó là miệng đầy ngọt hương, nàng lập tức cười rộ lên, nói đây là ăn ngon, hài tử có thể ăn sao. Đang ở cầm bạc cái thẻ trọn quả nho hạt thạch thị vội nói, không thể trực tiếp ăn, này quả nho mềm hoạt cái đầu có lớn có bé tiểu hài tử vạn nhất cắn không thoái liền nuốt xuống đi dễ dàng nghẹt đến. Một bên mạc bà tử cũng liên tục gật đầu, nàng chăm sóc hài tử nhiều tự nhiên là biết này đó. Hoa ninh còn lại là có chú ý kia liền vỡ vụt dùng cây mũa huy là được. Diệp kiều gật gật đầu tiểu tố vội làm người đi lấy chén mũa. Thạch thị đem trên tay cạo hạt hoàn chỉnh một viên quả nho thịt phóng tới Diệp Kiều cây đĩa, lại cầm lấy một khác viên, đôi mắt lại là hướng tới chung quanh nhìn nhìn, hỏi như thế nào chỉ nhìn đến ninh bảo cùng như ý, húc bảo đâu. Diệp Kiều đem quả nho ăn, nghe vậy trả lời, húc bảo đọc sách đâu, đánh giá quá một lát là có thể lại đây. Hoa ninh nghe vậy có chút kinh ngạc, hắn mới bao lớn hài tử, như thế nào liền phải đọc sách. Diệp Kiều lại cảm thấy không có gì kỳ quái, cười tùm tìm nói, húc bảo thích là được tà hiểu đọc sách cũng có bạn, hắn quá đến thư thái liền hảo. Một bên thạch thị nghe xong lời này, không khỏi cười rộ lên, trong ánh mắt có hâm mộ, nhưng cũng chỉ là hâm mộ thôi. Nàng tuy rằng chưa từng sinh dục, nhưng cũng là chiếu cố quá hài từ. Lúc trước tôn thị sinh con thứ ba thời điểm hậu sản suy yếu, nàng tuy không mừng tôn thị, nhưng rốt cuộc là làm người chính thê vẫn là sai người hảo sinh chăm sóc tôn thị chính mình tác chiếu cố quá một trận tôn thị hài tử. Kia hài tử nhỏ nhỏ gầy gầy ở nàng nơi này dưỡng bất quá 3 tháng liền bạch béo lên. Thạch thị đem hắn dưỡng đến hảo, cũng thực tận tâm, học không ít chiếu cố hài tử thời điểm phải biết rằng sự tình, sau lại tôn thị đem kia hài tử phải đi thời điểm còn thương tâm một trận. Nhưng chờ kia hài tử thoáng trưởng thành chút nhìn thấy nàng liền kêu nàng hư nữ nhân, thạch thị lại cũng không cảm thấy có bao nhiêu khổ sở. Lúc ấy thạch thị chính mình đều cảm thấy kỳ quái có phải hay không chính mình lãnh tình lãnh tâm. Hiện giờ nhìn thấy này hai cái hoa hoa, nàng lại phát ra từ thiệt tình vui mừng, nghĩ lại lúc trước chuyện này mới hiểu được bất quá là nàng khi đó liền đối ôn ra tuyệt vọng, không hề tình ý, lúc này mới có thể tâm lãnh như sắt. Liền ở thạch thị trầm mặc thời điểm, húc bảo đã chạy tới. Nhìn đến Diệp Kiều trên tay nhéo quả nho, húc bảo lập tức buông lỏng ra mạc bà tử tay, chạy chậm tới rồi Diệp Kiều bên người, rũi tay ôm chặt lấy Diệp Kiều cẳng chân, mắt trông mong mà ngẩn đầu xem, thanh âm mềm mại, ngương. Diệp Kiều cúi đầu nhìn nhìn hắn, cười nói, húc bảo hôm nay công khóa làm xong. Húc bảo ngoan ngoãn trả lời, làm xong, viết ba chữ. Nói, rũi tay từ mạc bà tử nơi đó đem viết tốt chữ to lấy lại đây cấp Diệp Kiều triển lãm Giống hắn như vậy tiểu nhi nhiều là sẽ không viết tự Bằng không chính là ở xa bàn luyện Bất quá húc bảo thông tuệ Vốn là nhận tự sớm Dưỡng cũng hảo trên người có chút sức lực Phùng thú tại lúc này mới dạy hắn dùng bút lông Bất quá viết tự là việc tốn sức nhi Các loại tư thế đều phải đoan chính Cũng là mệt phùng tiên sinh mỗi ngày Chỉ làm húc bảo viết ba cái Bằng không viết nhiều sợ đứa nhỏ này hỏng rồi xương cốt Nhưng này ba chữ ngăn ra tới Thầy thị cùng hoa ninh chính là một hồi khen Đối đải hài từ luôn là có vô hạn kiên nhẫn, bọn họ cũng là giống nhau, hiện giờ nhìn thấy húc bảo viết tự, dù cho chỉ là đơn giản mà, một người, ngày nhận đều nhận không quá ra tới, nhưng có thể cầm lấy bút chính là cực hảo. Chỉ có Diệp Kiều hơi hơi nhấp khẩn khóe miệng, hồi lâu không có mở miệng. Bởi vì nàng phát hiện, nhà mình như thử cái này tự có điểm viên. Mà kệ là bởi vì sức lực tiểu lấy không hảo bút vẫn là vô tình viết thành như vậy, Diệp Kiều đều cảm thấy tiểu béo đôn cùng chính mình viết tự có điểm giống. Điều nhân xâm thực nghi hoặc vì cái gì húc bảo chí nhớ giống tướng công, này viết tự lại không thể cùng tướng công giống nhau đâu. Nghĩ đến buổi tối muốn cùng tướng công nói nói, trở về sau muốn cho phùng tiên sinh chuyên môn giáo giáo húc bảo viết tự mới hảo. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng gà gáy thanh. Này đã là tầm thường chuyện này, Diệp Kiều thấy nhiều không trách ngay cả ba cái hài tử đều không có phản ứng, nhưng thật ra Hoa Ninh có chút kinh ngạc ngẩn đầu nhìn nhìn, hỏi, này đều buổi chiều, như thế nào còn có gà trống kêu. Diệp Kiều cười cười, cười dùng khăn lau lau tay, trong miệng nói, đó là tiểu hắc chúng ta từ quê quán mang đến gà trống, rất là uy phong, ngày thường buổi sáng kêu đúng giờ, bất quá tính tình hoạt bát điểm nhi, cũng không có việc gì liền sẽ kêu một tiếng, đảo cũng không khó nghe, liền từ nó đi. Một bên thiểu tố hơi hơi cúi đầu, trong lòng thực cảm nhớ Diệp Kiều săn sóc. Hoa Ninh cũng nhớ ra rồi kia chỉ hác gà cũng không phải bởi vì gặp qua, mà là bởi vì Diệp Kiều trong phòng có không ít gà chống mau làm đồ vật cái gì con diều lạp quả cầu lạp lần trước Hoa Ninh còn thu được quá Diệp Kiều đưa tới 5-6 cái lông gà quả cầu đâu. Nàng không khỏi cười nói, này chỉ gà chống ngươi dưỡng cũng thật hảo kia mau tươi sáng, quả cầu ta đã hảo một thời gian đều không dụng lông đâu. Mà thạch thị chính đem quả nho thịt phóng tới chén nhỏ phá đi, nghe vậy không khỏi nói, này tiểu hắc bao lớn rồi. Diệp kiểu đảo không tính toán quá cái này, quay đầu nhìn về phía tiểu tố. Tiểu tố vội nói, còn có bầy tám tuổi. Thạch thị, di, một tiếng, nàng xuất thân bần hàn, khi còn nhỏ cũng là dưỡng quá gà vịt đối này đó tự nhiên rõ ràng. liền nói tầm thường gà trống bất quá ba bốn năm thọ mệnh cường điểm năm sáu năm, người dưỡng cái này thật thật trường thọ. Diệp Kiều không nghĩ tới tiểu Hắc trừ bỏ trường mau như là cắt rau hẻ, nhổ một vụ lại một vụ cư nhiên còn có thể sống lâu như vậy, thực sự là thần kỳ. Nếu không phải ở chỗ này nàng chưa bao giờ gặp qua tinh quái, thật sự muốn cảm thấy này tiểu hắc sẽ thành tinh đâu. Mà vẫn luôn không có bị để ý tới húc bảo lại có chút sốt ruột. Hắn không phải cái ẩm ý hai tử chỉ ôm Diệp Kiều cẳng chân qua quơ, ở Diệp Kiều nhìn qua thời điểm cắt gao mà nhìn chằm chằm Diệp Kiều trong tầm tay quả nho thịt trong miệng nhu nhu nói, nương, đau đau húc bảo. Diệp Kiều thích nghe nhất đó là này bốn chữ, mỗi lần hút bảo nói, nàng đều là vô có không ứng. Bất quá vừa mới thạch thị lời nói nàng cũng nhớ rõ, liền đem quả nho thịt bẻ ra từng khối huy đến hút bảo cái miệng nhỏ đi. Bên kia thạch thị cũng vỡ vụn quả nho thịt dùng bạc muỗng đốt cho đã nhìn chằm chằm nhìn hảo một trận như ý. Như ý cười tùm tỉm há mồm chờ, Ninh bảo thấy thế cũng đứng lên, lào đảo lắc lư đi tới lan can bên cạnh thủy lượng đôi mắt chớp chớp liền đi theo há mồm chờ Vì thế thạch thị liền phát giác này hai đứa nhỏ phá lệ ăn ý, một cái ăn một cái chờ uy xong rồi cái này còn có cái kia tổng làm thạch thị cảm thấy có loại mạc danh gấp gáp cảm. Nhưng nàng thích thú, một bên uy một bên cười tươi cười tươi đẹp thực. Nguyên bản hoa ninh muốn thượng thủ hỗ trợ nhưng là nhìn thấy thạch thị cười rộ lên liền dừng lại tâm tư, chỉ lo chính mình lột quả nho ăn cũng không có mở miệng. Có lẽ ngay từ đầu Hoa Ninh tiếp xúc thạch thị là vì thạch thiên thụy tầng này quan hệ, nhưng là cách giao đến nay, nàng là phát ra từ thiệt tình thích người này, cũng đau lòng nàng nhấp nhô. Thạch thị là cái có thể nhẫn, dựa vào nhẫn ở ôn da sống đến bây giờ, cũng dựa vào nhẫn, nghẹn lại sở hữu hỏa khí, không cho ôn da lộ ra một chút ít, lúc này mới có thể rời đi sau cười xem ôn da lật úp. Này tâm tư thực trọng, cũng rất sâu, Hoa Ninh thậm chí biết thạch thị trong lén lút cấp ôn da kia đem hỏa thêm không ít sai. Chỉ là hoa ninh từ nhỏ xem nhiều hậu cung ngươi chết ta sống, ngược lại thưởng thức có thể vì chính mình chủ tính nữ tử. Hiện giờ nhìn thấy thạch thị rốt cuộc có thể vui mừng lên, liền cảm thấy vui mừng. Quả nhiên tiểu hoa nhi là chữ khỏi hết thải thuốc hay. Thạch thị còn lại là thực mau liền cùng long phượng thai hỗn chín, hiện giờ đã tâm cảnh chống trải thạch thị trên người đã không có phía trước nửa chết nửa sống suy suốt bộ dáng, nói lên lời nói tới đều là ôn hòa quả nho lại ngọt thực long phượng thai tự nhiên là thích. Chờ rời đi trước bọn họ đã có thể kêu thạch thị gì Thạch thị tự nhiên là luyến tiếc bọn họ Chỉ là nàng còn muốn lại đi vườn trái cây nơi đó đi dạo Liền trước cáo từ rời đi kỳ ra Dù sao cũng là chính mình về sau lại lấy sinh tồn sàn nghiệp khẩn trương chút cũng bình thường Hoa ninh còn lại là lưu tại kỳ phủ chuẩn bị cùng diệp kiều ôn truyền Đã có thể vào lúc này nơi xa truyền đến ở Mỹ thanh âm Hoa ninh khẽ nhú mày một đôi mắt phượng hướng tới thường viện bên kia nhìn lại Diệp Kiều nhưng thật ra tự tại một bên ăn điểm tâm một bên nói, không đáng ngại, nên là cách vách lại nháo đi lên. Rồi sau đó Diệp Kiều đối với mạc bà tử nói, người đi hỏi thăm hỏi thăm, nếu là có việc đi nói cho tướng công, không có việc gì nói liền không cần lo cho. Cách vách, Hoa Ninh sửng sốt một chút, rồi sau đó nhớ lại tới, người nói ôn ra sao, bọn họ như thế nào còn không có dọn đi. Diệp Kiều hồn nhiên không thèm để ý, nói tướng công nói không vội, sớm muộn gì phải đi, không vội ở nhất thời. Rồi sau đó nàng lại cắn một ngụm, hoa ninh người đây là cái gì niềm tâm, ăn ngon thật. Hoa ninh cũng liền không hề hỏi nhiều ôn ra sự tình, ngược lại cười trả lời, bánh hạt rẻ, người nếu là thích ta liền làm người nhiều làm chút cho người đưa tới. Diệp Kiều lập tức gật đầu, hành A Lúc này, mặc bà tử đã đi tới, đối với Diệp Kiều hành lễ sau nói, nhị thiếu nãi nãy hỏi tham gia tới. Diệp Kiều trong miệng hàm chứa bánh hạt rẻ đâu, không tiện mở miệng, Hoa Ninh liền thuận tay đem Húc Bảo bế lên tới phóng tới trên đùi, giúp đỡ Diệp Kiều hỏi chuyện tốt chuyện xấu. Mạc bà tử cũng đắn đo không chuẩn liền nói, cách vách ra sự tình tà hữu không phải là chuyện tốt. Diệp Kiều đôi mắt lập tức nhìn về phía Húc Bảo, Hoa Ninh ngầm hiểu, biết tiểu gia hỏa thông minh, nhớ đồ vật mau, không thể làm hắn nghe đến mấy cái này, vì thế Hoa Ninh liền duỗi tay bưng kín Húc Bảo lỗ tai nhỏ, lúc này mới nói, hiện tại hảo, nói đi chuyện gì? Mạc bà tử lập tức nói, là cách phách nghị thân đâu, bị tôn di nương đã biết liền ẩm ý không thôi, kết quả một cái không cẩn thận ngã ngã, đem hài thử quang ngã không có, lúc này mới loạn lên. chương 168 Đối với ôn gia sự, Diệp Kiều vẫn là có chút để ý. Đảo không phải nhiều quan tâm nhà hắn hưng bại, chung quy tiểu nhân sâm để ý người đó là chính mình bên người, đối người khác không có như vậy nhiều đồng tình tâm thật sự làm Diệp Kiều để ý chính là bọn họ khi nào có thể dọn đi. Hiện giờ thời tiết tiệm nhiệt cũng nên cấp thạch đầu tân hoa sân. Bởi vì Diệp Kiều tâm tư, tiểu tố cùng Mạc Bà tử hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối ôn ra sự tình để bụng chút tà hữu ở gần đây, hỏi thăm tin tức cũng không khó khăn, biết đến cũng chua toàn. Bất quá nghe Mạc Bà tử nói, Diệp Kiều liền biết thiếp được đi đề tài sợ là không làm cho bọn nhỏ nghe, liền nói trước đưa bọn họ trở về, rồi sau đó Diệp Kiều ôm qua húc bảo, ở trên mặt hắn hôn hôn, cười nói, hốc bảo cùng đệ đệ muội muội cùng nhau chơi sẽ được không? Húc Bảo đối với cái gì ôn ra lãnh ra sự tình căn bản không thèm để ý, nghe xong Diệp Kiều nói, Húc Bảo lập tức gật đầu cười ha hả xuống đất đối với Ninh Bảo cùng Như Ý nói tới ca ca cho các ngươi niệm thư thư đi. Ninh Bảo không nói chuyện, Như Ý còn lại là vừa mới nói một tiếng, không, sau đó đã bị Húc Bảo cầm cầu nhét vào trong lòng ngực. Như Ý là cái hoạt bát bệnh hay quên đại, nhìn đến bố cầu liền đã quên vừa mới tưởng lời nói, vui tê hớn hở ôm ngoạn nhi, cũng liền không chú ý tới Húc Bảo cười mị đôi mắt. Một bên bắt lấy cuộn Len Ninh bảo không mở miệng Chỉ là nhìn bọn họ vài lần Liền ngáp một cái Lười biếng ghé vào tiểu tố trong lòng ngực nhắm mắt ngủ Chờ thiểu tố cùng mấy cái bà tử mang theo bọn nhỏ rời đi Mặc bà tử mới nói Phía trước ôn ra nghị thân Nói cá nhân ra họ trương Cũng không phải kinh thành nhân sĩ Có cái hòa ly ở nhà thứ cô nương Kia thứ cô nương nói là cùng ôn ra lão ra nhất kiến như cố Lẫn nhau hứa chung thân Này liền muốn hạ xính Kết quả bị tôn di nương biết mới nháo lên Diệp Kiều chớp chớp mắt cảm thấy cái gì ôn lão ra tới cô nương nghe lộn sổn, nàng cũng không chuẩn bị trải vút rõ ràng, chỉ hỏi, bọn họ cần phải dọn đi. Mặc bà tử gật đầu, nói là muốn dọn ôn lão ra vì xính lễ đã nợ đi ra ngoài không ít đồ vật ước chừng đó là mấy ngày nay. Diệp Kiều nghe vậy liền cười rộ lên, mà ngồi ở một bên hoa ninh còn lại là tâm như gương sáng, trong lòng nghĩ ôn ra thật sự là ngốc đến cùng. Có lẽ người ngoài cảm thấy thân là hoàng thân quốc thích ngày thường đều là đi tới đi lui Tất nhiên là coi thường bình thường phố phường sinh hoạt Cũng đối trong kinh thành mặt tầm thường thương nhân sự tình không làm dài Lại không biết hoa ninh biết đến so người bình thường nhiều hơn nhiều Nàng hiện giờ muốn cái gì có cái gì quan tâm đơn giản chính là Diệp Bình Nhung tiền đồ Từ lúc bắt đầu hoa ninh liền theo dõi Thạch Thiên Thủy Thạch Thiên Thụy thực mau liền phải về kinh, người này chắc chắn chịu trọng dụng Hoa Ninh đối Thạch thị cũng nhiều có quan tâm tự nhiên sẽ thăm dò rõ ràng ôn ra chi tiết tình này hộ nhân ra về sau cấp Thạch Thiên Thụy thêm phiền toái. Hiện tại nghe thế sự Hoa Ninh ngoài miệng chưa nói cái gì, trong lòng lại nghĩ trở về về sau phải hào hảo thám tính một phen, sớm một chút đuổi rồi ôn ra tổng hào quá hắn mỗi ngày chướng mắt. Mà ở ôn ra ôn mẫn tùng cũng không biết chính mình đã sớm bị người theo dõi, hắn hiện tại cũng là sướt đầu mẻ chán. Đã có tam tử ôn mẫn tùng nguyên bản không quá để ý tôn thị lần này hài tử chính là bởi vì tôn thị hoài thai, hắn chẳng sợ đã biết tôn thị tự mình tham ô trong nhà tiền bạc cũng không thể phát tác kia bụng đảo thành thấm mộc lưu chữ tôn thị làm hắn cách ứng. Cũng bởi vậy ôn mẫn tùng chắc chắn không thể làm tôn thị làm đại hơn nữa hắn cũng xác thật như là Thạch thị tưởng như vậy, không muốn vì phù chính thiếp thất đi ngồi tù cho nên mang theo tâm tư khác cưới người khác. Trương tứ cô nương đó là ở ngay lúc này tiến vào hắn sinh hoạt. Nàng tuổi so ôn mẫn tùng lực tiểu chút chính là so Thạch thị lớn không ít trước kia kết quá thân, sau so cùng nhà chồng không mục liền hòa ly Mới gặp khi, này Trương thị xe ngựa hãm ở vũng bùn, ôn mẫn tùng làm người giúp vội, thường xuyên qua lại liền hiểu biết Ôn mẫn tùng nhìn Trương thị nói chuyện nhỏ giọng, dù cho sinh cao trắng lại rất là đơn thuần dịu dàng Lại thấy Trương gia là giàu có và đông đốc nhân ra, liền nổi lên tâm tư Ôn ra đúng là phải dùng tiền thời điểm hắn không tính là thích Trương Thị nhưng hắn đón dâu cũng không là vì thích mà là coi trọng Trương Thị sau lưng ích lời chẳng sợ trong lòng ghét bỏ Trương Thị kết quá thân lại không có hiểu điệu dáng người nhưng hắn vẫn là ra vẻ thâm tình thường thường đưa điểm đồ vật ra tay rộng rãi ở Trương gia trước mặt biểu hiện rất là hào phóng mà hai người quan hệ tiến bộ vượt bậc sau ôn mẫn Tùng liền muốn làm người thượng Trương gia cầu hôn mượn này được đến Trương gia trợ lực tới cứu nhà mình cửa hàng Hắn bàn tính đánh đồng vang, ai biết tôn thị ở ngay lúc này cho hắn tìm sự tình. Tôn thị nằm ở trên giường, vuốt chính mình đã bình quán đi xuống bụng nhỏ, trên mặt ngơ ngác. Nàng đã làm chuyện ngu xuẩn, cũng hận chết thay thị, nhưng nàng rốt cuộc không chạm qua mạng người cũng chưa từng từng có cái gì nhấp nhô. Rớt hài tử, sợ là nàng đời này đến bây giờ mới thôi lớn nhất điểm ngấu chốt. Ở thạch thị ở thời điểm tôn thị kỳ thật không ăn qua cái gì khổ bởi vì thạch thị ngay ngắn lại không được ôn mẫn tùng tích tôn thị làm nũng làm nhịu luôn là có thể được chỗ tốt nhật từ so với ai khác đều hào quá ai có thể nghĩ đến thạch thị đi rồi trên đầu đại thạch đầu dịch khai tôn thị mới phát hiện cái này ôn ra nguyên lai ly thạch thị cũng không phải lanh lành thanh thiên mà là một mảnh khói mù quay đầu đi xem nàng nhìn đến đó là ôn mẫn tùng có chút lãnh đạm ánh mắt tôn thị theo bản năng mà mềm thanh âm lão gia ta Làng Trung nói ngươi không có việc gì, tĩnh dưỡng liền hảo, gần nhất liền không cần đi ra ngoài, tỉnh không duyên cớ trêu chọc thị phi. Nói xong, ôn mẫn tùng liền phải rời đi. Tôn thị vội vàng ngồi dậy, bất chấp trên người không thoải mái, liền phải xuống giường đi cản hắn, bị một bên bà tự ấn xuống lúc sau tôn thị cũng không dám nhiều động, chỉ có thể buồn bã hô, lão ra ta biết sai rồi, về sau tất nhiên sẽ không lại động trong nhà một phân một hào tiền bạc, chỉ cầu cầu ngươi xem ở bọn nhỏ phần thưởng Ôn Mẫn Tùng khẽ nhú mày, quay đầu nhìn nàng một cái, nói ta chính là bởi vì bọn nhỏ lúc này mới không có đem ngươi xử trí, ngươi hoạt động những cái đó tiền đều đưa đi ngươi nhà mẹ đẻ, nếu là ta đem ngươi nhà mẹ đẻ cáo thượng Nha môn, chỉ sợ muốn quan đi vào người không ở số ít. Tôn Thị lập tức không có thanh âm, im như ve sầu mùa đông. Ôn Mẫn Tùng còn lại là nói tiếp ta hiện giờ đối đải ngươi đã là nhớ tình cảm, nhưng ngươi còn đem ta hài thử ngã không có, làm ngươi tỉnh lại cũng là hẳn là. Tôn thị chỉ cảm thấy cả người rét run, nàng hơi há mồm, thanh âm đều có chút ếch lão ra, đứa nhỏ này cũng là ta a ta là hắn mẫu thân, hắn không có ta có thể nào không đau lòng. Nếu là đau lòng, người liền sẽ không như vậy sơ sẩy mà đối đãi chính mình. Quá mấy ngày ta liền phải làm hỷ sự, người liền lưu tại trong phòng hảo. Ôn mẫn tùng nói xong, liền nâng bước rời đi. Tôn thị tắc như là đầu một chuyến nhận thức cái này cùng chính mình cầm tay nửa đời nam nhân dường như từ xương cốt phùng mạo khí lạnh. Trước kia chỉ cảm thấy ôn mẫn tùng chỉ coi trọng tiền bạc đây là chuyện tốt nếu không có như thế thạch thị như vậy giống như mạo hào tính nết đã sớm đem chính mình áp xuống đi. Nhưng hiện tại tôn thị mới biết được này lang tâm như thiết suốt cuộc là nhiều đáng sợ sự tình. Cuối cùng ôn mẫn tùng vẫn là cưới Trương thị lại không có có thể thật sự cứu lại hồi hắn sinh ý. Bởi vì thằng đến Trương thị vào cửa ôn mẫn tùng mới biết được này Trương thị không phải đèn cạn dầu. Trương thị nguyên bản chính là kiêu ngạo ương ngạnh tính tình, còn ở khuê các thời điểm liền phá lệ bá đạo gà cho người sau càng ngày càng nghiêm trọng, mãi cho đến cùng nhà chồng hòa ly cũng không có thể thu liễm, này một chuyến nguyên bản là trương gia muốn nương ôn ra thế vào kinh thành, mà trương thị còn lại là nhìn ôn mẫn tùng ôn tùn lễ độ hảo đắn đo, lúc này mới giả vờ giả vịt lừa lừa hắn cưới chính mình. Không nghĩ tới thật sự đã bái đường qua không đến nửa tháng, hai người giả vờ ra liền rớt cái sạch sẽ. Ôn ra đều không phải là là cái gì kinh thành phú hộ, ngược lại thiếu một đống nở. Mà Trương gia cũng không phải thiệt tình thực lòng giúp ôn mẫn tùng vượt qua cửa ải khó khăn, thấy lợi dụng không thành liền không hề quản hắn. Trương Thị càng là hận ôn mẫn tùng phía trước lừa nàng, chẳng sợ nàng cũng là lừa người này, chính là Trương Thị tính nét căn bản không thể tưởng được chính mình sai lầm chỉ có thể nghĩ đến ôn mẫn tùng sai. Tiên nàng đã là nhị gà, nếu là lại hòa ly chỉ sợ nhà mẹ đẻ đều không hào hồi cũng chỉ có thể trước nhận xuống dưới. Nhận về nhận Trương thị lại không nghĩ lại nhìn. Vì thế phía trước ngăn chặn tính tình lại xông ra chương thị trực tiếp đem còn không có trang thói quen ôn nhu dạng đều cấp ném, mỗi ngày biến đổi biện pháp thu thập ôn mẫn tùng. Nàng cũng không phải là thạch thị như vậy, không có nhà mẹ đè cậy vào, cũng không giống tôn thị như vậy xuẩn đổn như lợn, trương thị có tâm nhãn cũng có tính toán, làm việc đủ tàn nhẫn đủ tuyệt, thậm chí có thể xuống tay đánh ôn mẫn tùng bàn tay. Trương thị sức lực đại, ôn mẫn tùng rốt cuộc sống trong nhung lụa tuổi trẻ thời điểm mê chơi, bại hoại thân mình, lại là đánh không lại trương thị thường thường trên mặt quải thài. Nhưng hắn cũng không dám hưu thê, bởi vì Trương thị của hồi môn lấy ra tới một bộ phận điền ôn ra lỗ thủng, hiu thê chỉ sợ liền không có loại này tiện nghi ôn mẫn tùng chỉ có thể nhẫn. Trương thị động bất động kêu đánh kêu giết hắn nhìn. Trương thị trấn cửa ải lên tôn thị cha tấn đến chết, hắn cũng nhìn. Chính là Trương thị tìm mấy cây quyên rũ nữ tử cuốn lấy hắn ba cái nhi tử ôn mẫn tùng rốt cuộc ngồi không được nghĩ muốn cùng Trương thị thanh toán. Kết quả liền tại đây đương khẩu trương thì có thai, còn dùng tiền giữ được ôn ra cuối cùng hai nhà cửa hàng, ôn mẫn tùng lập tức lại không có cùng nàng cá chết lưới rách dũng khí. Hắn dẫy rụa mấy ngày, lại vẫn là nghe chi nhậm chi. Chính là tòa nhà này là trụ không nổi nữa Không chỉ là kỳ gia thúc dục nợ thúc dục cấp Hắn không thể không đem nhà cửa nhượng lại Còn bởi vì cách vách chính là kỳ nhị một nhà chính mình Nơi này gà bay chó sủa Nhân ra nơi đó lại là năm tháng tỉnh hảo Ôn mẫn tùng thực sự là không có biện pháp tiếp thu loại này Trênh lịch chỉ nghĩ sớm né tránh Mà những việc này Diệp Kiều đều không rõ ràng lắm Nàng hiện tại trầm mê với đùa nghịch dược liệu hoa cùng đậu long phượng Thai nói chuyện cách vách mưa mưa gió gió cùng nàng không có nửa niềm quan hệ Ngược lại là thân ở kinh giao vườn trái cây trung thạch thị đối này hết thầy đều biết rõ ràng. liền tại đây thiên ban đêm, có cái thân khoác màu đen áo choàng người bước đi vội vàng chạy tới vườn trái cây trung, chờ trích xuất mũ choàng, rõ ràng là ôn mẫn tùng thiếp thất thu nương. Thu nương vốn là vụ cơ xuất thân, sau lại làm ôn mẫn tùng thiếp thất vẫn luôn an phận thù thường, nhân nàng biết chính mình không phải tôn thị như vậy quý thiếp, nếu là chọc chủ nhân ra không cao hứng quý thiếp bất quá trách phạt nhưng nàng như vậy lại có thể trực tiếp bán đi Thạch thị ở thời điểm còn hào thuyết nhưng thay đổi chương thị sau thu nương sợ chính mình cũng bị giống tôn thị như vậy cha tấn chết liền quay đầu bắt được thạch thị đương chính mình cứu mạng rơm giả từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều sẽ nói cho nàng biết. Lần này nàng cũng kỹ càng tỉ mỉ đem ôn ra sự nói cho thạch thị rồi sau đó nói ngày mai ôn ra liền phải dọn đi kia tòa nhà liền sẽ để cấp kỳ ra. Thạch thị thần sắc nhàn nhạt, nhạt bưng chung trà, nhìn bên trong hiện lên tới lại chìm xuống lá trà, mở miệng nói, người nghĩ cách làm ôn ra đem nhật tử dịch một dịch. Thu nương nghe xong, trên mặt liền lộ ra khó xử thần sắc. Nhưng không đợi nàng mở miệng, thạch thị lại lắc đầu thôi, kia trương ra nương tử bá đạo, người nếu là làm điểm sự tình gì chỉ sợ nàng sẽ trong lòng ghét bỏ, về sau ngươi muốn rời đi sợ là càng khó. Thu nương liên tục gật đầu, trên mặt có chút mong đợi thần sắc. Thạch thị còn lại là làm bà tử đưa cho nàng một cái hộp gỗ, nặng chịu thu nương nhìn thoáng qua liền mở to hai mắt nhìn. Đây là một cháp nén bạc phùng ở trong tay ít nói cũng có trăm lượng nhiều. Thạch thị cười xem nàng, nói ngân phiếu đổi không dễ còn không bằng hiện bạc tới dùng tốt. Chỉ lo cầm, ngươi tìm cơ hội cùng Trương thị khóc lóc kể lề, chỉ nói muốn muốn đường sống, lại đem phía trước ta làm ngươi trộm ôn mẫn tùng sổ sách cho Trương thị, nàng sẽ làm ngươi đi, này đó tiền cũng đủ ngươi sinh hoạt. Tu Nương lập tức có cười, rồi sau đó lại do dự một chút hỏi, "Phu nhân, nàng thật sự có thể làm ta đi?" Thạch thị gật gật đầu, Trần An giống nhau chậm lại thanh âm, "Tôn thị ngại nàng lộ, lúc này mới mất đi tính mạng, nhưng ngươi nơi trốn cẩn thận, còn không có con nối dõi, nàng không cần thiết làm khó dễ ngươi, ai đều không phải trời sinh thích giết người, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn chút, nàng sẽ gật đầu." Tu Nương lúc này mới an tâm, quỳ xuống tới cấp Thạch thị khái cái đầu, lúc này mới một lần nữa mặc vào áo choàng rời đi. Bà tử còn lại là đi đóng cửa, rồi sau đó bước nhanh đi đến thạch thị bên người, nói chủ tử ôn ra kia dơ tâm lạn phổi sẽ không lại tìm chúng ta phiền toái đi. Thạch thị trên mặt đã không có cười thanh âm nhạt nhẽo, sẽ không qua ngày mai, liền hết thầy Trần Ai lạc đỉnh. Rồi sau đó thạch thị lại kéo kéo khóe miệng ta rốt cuộc vẫn là không thấy thấu hắn, cho rằng hắn còn có thể có chút nhân tính, lại không nghĩ rằng là như thế này một cái cầm thú không bằng đồ vật. Chính phòng thê tử bị hắn đưa người ngoài, sủng ái nhiều năm thiếp thất cũng có thể bỏ như giày rách này liền thôi, chính là ôn mẫn tùng cư nhiên có thể ngồi xem ba cái hài tử đều bị trương thị mang lên oai lộ. Vì chính hắn ôn mẫn tùng ngay cả nhi tử đều có thể vứt bỏ. Hổ độc còn không thực tử thực sự là cầm thú không bằng. Chỉ là bà tử tâm lý thượng có nghi hoặc không quá minh bạch ngày mai là ngày mấy, nàng cũng không biết thầy thị rốt cuộc ở sau lưng cấp ôn ra chát mấy cái đao. Nhưng này bà tử đi theo thạch thị nhật từ lâu rồi, cho dù phía trước phụng về, hiện tại cũng có thể học ra điểm đồ vật tới tự nhiên biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, liền áp xuống sở hữu ý niệm hầu hạ thạch thị đi ngủ. Chờ tới rồi ngày thứ hai, ôn ra sáng sớm liền bắt đầu chuẩn bị đồ vật chuyển nhà. Chẳng sợ ôn ra suy bại, chính là những năm gần đây tích góp xuống dưới của cải vẫn là có chút, nếu muốn dọn đi, mấy thứ này tự nhiên không thể lưu lại. Huống hồ ôn mẫn thùng hận kỳ ra hận đến ngứa răng, bởi vì nhân ra sau lưng có công chúa phò mã chống lưng hắn không dám làm cái gì, nhưng cái này ra ôn mẫn thùng hận không thể đem cỏ dại đều đào mang đi, sơn tường ra cũng muốn cạo nửa điểm không nghĩ khắp kỳ ra lưu. Lại không biết cách phách dịp kiều đã biết tin tức này, một chút đều không khí ngược lại vui mừng đối với kỳ vân nói tướng công, bọn họ đi rồi về sau chúng ta làm sao bây giờ. Kỳ Vân cười ở Diệp Kiều trên mặt hôn một cái, ôm lấy nàng hoãn thanh nói, ngươi tưởng như thế nào làm. Diệp Kiều nghĩ nghĩ, trong óc lại không có cái gì quy hoạch. Tiểu nhân xâm chỉ cảm thấy đột nhiên có thể quản ra mở rộng gấp đôi phá lệ vui mừng, nhưng là muốn cho nàng có thể đem hết thảy đều nói đạo lý rõ ràng vẫn là có chút khó xử. Vì thế Diệp Kiều chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay nói, muốn loại chút thụ cây đào hoa mai thụ đều phải, phía trước trong nhà đều có, nhìn cũng hảo, lần này bổ thượng ta còn muốn cái lạnh phòng, mau mùa hè, bọn nhỏ cũng sợ nhiệt. Nga đối còn có cấp bọn nhỏ đều kiến cái sân quá chút năm bọn họ đều phải trụ đi vào. Kỳ Vân cười gật đầu, nhất nhất ứng quay đầu liền đối với thiết thử nói, chờ bọn họ đi rồi, liền tìm người đem thường cùng bên trong không nên có đều đẩy trọng cái. Tiết thử rất muốn nói như vậy có chút lãng phí, rốt cuộc người bình thường mua phòng ở cũng chính là đem bên trong trang trí đổi một đổi, không có nói một lần nữa cái này hưng thổ mộc là muốn phí không ít tiền bạc, người bình thường ra đều sẽ không như vậy làm. Nhưng là thiết từ lại nghĩ đến, này lạnh phòng muốn dẫn nước chảy, loại này thụ muốn khai tân sân, nghe tới đơn giản, lại đều là muốn phí chút sức lực việc chi bằng toàn đẩy bình đâu. Đến nỗi tiền nhị thiếu ra nhất không thiếu chính là tiền. Vì thế thiết tử lập tức chắp tay theo tiếng, rồi sau đó đã kêu người mang lên đồ vật chuẩn bị chờ ôn ra đi rồi về sau liền đi hủy đi phòng ở. Diệp Kiều còn lại là thoáng kiềm chế ở hưng phấn tâm tình, lột viên quả nho, muốn bỏ vào chính mình trong miệng, rồi sau đó trên tay hơi đốn, đem đã tiến đến bên miệng quả nho thịt đưa cho Kỳ Vân tướng công người ăn. Kỳ Vân cũng không khách khí, há mồm liền ngậm lấy quả nho thịt không này nhiên đầu lưỡi đụng phải nữ nhân mềm mại lòng bàn tay. Dù cho kỳ vân tầm thường trên người so với thường nhân lược lạnh chút tay chân cũng luôn là lạnh như băng Nhưng là môi luôn là có chút nhiệt này quả nho là nước lạnh tầm quá Làm cho Diệp Kiều ngón tay cũng lạnh như vậy một lạnh một nóng đụng phải tiểu nhân sâm theo bản năng run lên một chút Nàng lập tức thu hồi tay có chút khó hiểu nhìn nhìn chính mình xanh nhạt đầu ngón tay Không quá minh bạch vì cái gì vừa mới muốn run như vậy một chút Nhưng chờ Diệp Kiều ngẩn đầu xem kỳ vân thời điểm lại nhìn thấy nam nhân lỗ tai đã đỏ một mảnh Diệp Kiều muốn hỏi một chút hắn làm sao vậy kỳ vân còn lại là muốn kéo ra để tài xua tan rơi đầu ban ngày không nên tưởng chuyện này nhưng không chờ bọn họ nói chuyện thiết tử liền vội vã đi rồi trở về. Còn không có mở miệng liền thấy được kỳ vân chính thần sắc không rõ nhìn chằm chằm hắn xem. Thiết tử sừng suốt một chút tiếp theo liền nhìn đến tiểu tố ở đối với chính mình đưa mắt ra hiệu Tiếc rằng thiết tử sinh cái thông minh đầu óc, cố tình đụng tới tiểu tố liền trở nên vụn về, thấy tiểu tố xem chính mình, thiết thử cư nhiên ngây ngô cười rộ lên, liền muốn nói sự tình đều đã quên. Vẫn là dịp kiểu có chút tò mò hỏi, thiết tử ngươi như thế nào đã trở lại? Kỳ vân còn lại là quét hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, nói. Một chữ khiến cho thiết tử lập tức thu liễm tươi cười, nghiêm trăng nói, nhị thiếu ra, nhị thiếu nãi nãy là vừa rồi ôn ra ra cửa sau, ở trên phố vừa lúc đối tượng thạch chi huyện vào kinh xe ngựa chậm trễ chút thời điểm, sau lại ôn ra lão ra xe dư mã không biết vì sao kinh tới rồi, phiên xe quang ngã người, lúc này đang ở trên đường cái ồn ào kêu lang chung đâu. Diệp kiều phía trước là thu được quá trịnh thị tin, biết thạch thiên thụy cùng trịnh thị hai phu thê sắp tới muốn vào kinh, lại không nghĩ rằng đuổi ở cùng một ngày. Tự nhiên còn kinh ngạc mã, tiểu nhân sâm trong lòng vẫn là nhớ kỹ trịnh thị, liền nói thạch chi huyện dịu dàng doanh đều không có việc gì đi. Tiết tử còn không có mở miệng, ngồi ở Diệp Kiều bên người kỳ vân liền nói yên tâm đi, bọn họ tất nhiên không có việc gì. Diệp Kiều sừng sốt rồi sau đó thấy tiết tử gật đầu, nàng liền kinh ngạc quay đầu nhìn về phía kỳ vân tướng công là làm sao mà biết được. Kỳ vân cười cười, trong lòng còn lại là nghĩ bởi vì hắn minh bạch thạch thiên thủy cùng trịnh thị phẩm tính, lúc này mới có thể đoán được. Cái gì kinh mã à, nói rõ là cho thạch thị hết giận, lúc này mới cấp ôn mẫn tùng tìm đen đuổi thôi. Mà có thể làm ra loại này rắc mặt tìm không thoải mái, chỉ sợ không phải thạch thiên thủy, người nò có đầu óc có mưu hoa, nhưng là mãn đầu óc ra quốc thiên hạ, làm việc đường đường chính chính, nhất ngay ngắn người, làm không được liền chỉ có thể là trịnh thị. Nàng vốn chính là huân thước chi nữ, hiện giờ trở về kinh thành chính là tới rồi nhà mình địa phương, xem ai không thoải mái là có thể lăn lộn ai, nửa điểm do dự đều không có. Kỳ vân thậm chí cảm thấy chính mình về sau không cần lại lăn lộn ôn ra, rốt cuộc ôn ra trên người có thể làm hắn cảm thấy hứng thú đồ vật đều bắt được trong tay, bên cũng hắn không có gì tương quan. Tả hữu trịnh thị cùng thạch thị có rất nhiều khí muốn hướng hắn trên người giải kỳ nhị lang liền sẽ không đang làm cái gì, này ôn ra khiến cho các nàng xà xà giận cũng hảo. Chỉ là này đó kỳ vân đều không có cùng diệp kiểu nói rõ, mà là ra vẻ cao thâm cười nói, ta không chỉ có biết bọn họ không có việc gì ta còn biết bọn họ lập tức liền phải tới cửa. Tiết từ vừa nghe liền cảm thấy này không phải cái gì khó đoán. Nơi này là đông thành, nhiều là thương nhân nhà thạch chi huyện vào kinh báo cáo công tác tất nhiên sẽ không ở nơi này, sẽ qua tới tự nhiên là vì đến kỳ ra bái phỏng Chỉ là tiểu nhân sâm không thể tưởng được này đó, nàng chớp chớp mắt đang ai môn. Kỳ vân nhàn nhạt cười nói, tự nhiên là nhà chúng ta môn. Mà đúng lúc này, có gã sai vặt chạy tới nói, nhị thiếu ra, bên ngoài có vị họ thạch người mang theo thê nhi, nói muốn gặp nhị thiếu ra cùng nhị thiếu nãi nãi. Diệp Kiều vừa nghe, đôi mắt liền sáng lên tới. Chờ gã sai vặt rời đi, Diệp Kiều liền bắt lấy kỳ vân tay qua quơ, trong thanh âm mang theo vui mừng, tướng công lại nói chúng rồi, thật lợi hại. Kỳ nhị lang hưởng thụ nhà mình nương tử sùng kinh ánh mắt, rồi sau đó đứng dậy lôi kéo Diệp Kiều đi sảnh ngoài. Quả nhiên, đến phóng chính là Thạch Thiên Thụy cùng trịnh thỉ. Mấy tháng không thấy, Thạch Thiên Thụy nhìn đi lên lại cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Ở địa phương làm quan cùng ở kinh thành làm quan bất đồng, rất là rèn luyện người, đương kinh quan tiếp xúc nhiều là quyền quý nhân ra, nhưng ngoại nhậm sau mới biết được bá tánh khó khăn. Thạch thiên thủy là khổ nhật từ ra tới, nhưng là làm quan lúc sau tâm tính lại sẽ biến hóa rất nhiều, lần này hồi kinh, hắn nhìn vẫn như cũ nho nhã đoan chính, lại nhiều không ít trầm ồn nội liễm. Thấy kỳ vân, thạch thiên thủy có không ít lời nói muốn cùng hắn nói nói, diệp kiều còn lại là vô tâm tư bảng tính, lồi kéo trịnh thị đi hậu đường. Trên hành lang, trịnh thị kéo Diệp Kiều thoáng đánh giá nàng, rồi sau đó cười nói, mấy tháng không thấy Kiều nương vẫn là như vậy thanh lệ yếu điệu thật sự làm người hâm mộ. Diệp Kiều còn lại là nhẹ nhàng mà cầm trịnh thị thủ đoạn cảm giác người này thân mình khỏe mạnh cũng nhét lên khóe miệng quyền doanh ngươi cũng là khỏe mạnh thực cũng không béo. Lời này nói đơn giản, lại trực tiếp mặc danh làm trịnh thị cảm thấy thân cận trong lòng nghĩ kiều nương quả nhiên vẫn là cái kia kiều nương, một chút không thay đổi, vừa mới có một chút mới là cũng không có trịnh thị cười lại để sát vào chút nói, ta lần này còn mang theo đồ vật tới đâu, Xuân Lan hiệu thuốc gần nhất được vài cọng dược liệu hoa, nàng không biết công hiệu khiến cho ta mang tới tặng cho ngươi. Diệp kiều cùng đồng thị quen biết lâu ngày, tự nhiên biết đồng thị ý thức gật gật đầu, nói chờ ta nhìn một cái, nếu là có ta có thể nhận thức sự tính, sẽ tự viết thư qua đi nói cho nàng. Trịnh thị hoàn toàn không nghĩ tới đồng thị còn có ý thức này, đầu tiên là sừng sốt, rồi sau đó liền cười cong mặt mày. Rồi sau đó trịnh thị liền hỏi nổi lên mạnh hoàng hậu thân mình. Nàng ở khuê các chung cùng mạnh hoàng hậu có cũ tuy nói không thượng bạn thân, lại là hiểu biết phía trước liếc mắt một cái nhận ra mạnh hoàng hậu đưa cho Diệp Kiều Ngọc như ý lúc này mới có thể đoán được các nàng quan hệ. Lúc này mạnh hoàng hậu có thai, trình thị vì nàng cao hứng lại cũng lo lắng, liền hỏi nhiều hai câu, Diệp Kiều nhất nhất trở về còn nghĩ quay đầu lại tự khắp mạnh hoàng hậu đưa điểm dược liệu hoa đi. Tóm lại là hữu dụng, chẳng sợ bãi đẹp đều thành. Mà trịnh thị trừ bỏ quan tâm mạnh hoàng hậu, đó là phá lệ tò mò Diệp Kiều ba cái 2 từ. Phía trước long phượng thai trăng tròn sau, trịnh thị thường tới tìm Diệp Kiều, cũng thực thích đậu hốc bảo, chờ kỳ nhị một nhà thượng kinh sau liền không gặp lại, 2 từ trong chốc lát biến đổi, trịnh thị cũng là tường niệm khẩn. Nãi hoa hoa ai đều thích đặc biệt là Diệp Kiều nói Long Phượng Thai đã có thể đi sẽ nói về sau trịnh thị liền phá lệ tường nhìn một cái, lần trước xem bọn họ thời điểm vẫn là nho nhỏ một cái, hiện giờ nên là nảy nở, không biết là giống Kiều Nương vẫn là giống người tướng công. Diệp Kiều một bên cùng nàng đi hướng xương phòng một bên nói, còn nhìn không ra tới đâu, dù sao bọn họ lớn lên không rất giống lẫn nhau. Trịnh thị cười khanh khách nói, ta đã thấy xong bào thai, đó là giống nhau như đúc bất quá long phượng thai nhiều là không lớn tương tự, nhưng tất nhiên đều là đẹp hài tử. Tiểu nhân xâm lập tức gật đầu, có chút đắc ý nâng nâng cầm, đó là tự nhiên ta cùng tướng công đều đẹp. Trịnh thị nhìn xem nàng, rốt cuộc là không nhịn xuống, rỗi tay nhéo nhéo diệp kiều mặt, ở diệp kiều có chút nghi hoặc nhìn qua khi trịnh thị lập tức lực hạ tay, ho nhẹ một tiếng, cùng nàng cùng nhau đẩy ra xương phòng môn đi vào đi. Mà lúc này, như ý đang ngồi ở thảm thượng đùa nghịch trên tay món đồ chơi. Này nhiều là húc bảo lúc trước chơi dư lại, đều không phải là là kỳ vân cùng Diệp Kiều không bỏ được cấp 2 từ mua tân, mà là này đó đều là húc bảo tâm ý, hắn sẽ đem chính mình thích chia sẻ cấp đệ đệ muội muội nhìn bọn họ ngoãn nhi liền cao hứng. Như ý lúc này lấy ở trên tay chính là cái hổ bông, trên mặt đất phóng cái tiểu hoa cầu, như ý cầm hổ bông đi chọc chọc tiểu hoa cầu, không biết nghĩ tới cái gì, liền khanh khách mà cười rộ lên, nhắc mãi, miêu miêu lưng trọng, ngoan ngoãn, nghe được trịnh thị trong lòng mềm mại một mảnh Rồi sau đó trịnh thị quay đầu, liền thấy được ngồi tiểu băng ghế ninh bảo, cùng với ngồi sổm ninh bảo trước mặt húc bảo Húc bảo trên tay chính cầm một khối nãi bánh chuẩn bị đút cho đệ đệ, hắn còn chiếu cố đệ đệ miệng tiểu, không hào cắn riêng đem nãi bánh bẻ thành một tiểu khối một tiểu khối đưa cho hắn. Chỉ là mỗi lần đệ đi ra ngoài phía trước, húc bảo đều phải cười kêu một câu, đệ đệ gọi ca ca. Ninh bảo thường lui tới không thích nói chuyện, chính là có ăn thời điểm vẫn là vui cấp húc bảo cái này mặt mũi, ngoan ngoãn hô thanh ca ca. Sau đó liền mở miệng nhận được một khối nãi bánh. Chính là nếu chỉ là kêu một tiếng liền thôi, cố tình húc bảo hăng hái, cười thùm tìm dơ lên tay, đệ đệ. Ca ca, đệ đệ, ca ca, đệ đệ, ngoạc kép ngoạc kép, thấy ninh bảo không ra tiếng, húc bảo liền không có cho hắn nãi bánh ăn. Tiểu ninh bảo đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn húc bảo, mà ở nội thất bên ngoài nhìn dịp kiều cùng trịnh thị đều không có mở miệng, mà là mang theo tươi cười rất có hứng thú nhìn bọn họ. Ngay sau đó, liền thấy ninh bảo đứng dậy, xem đều không xem húc bảo quay đầu liền đi. Húc Bảo cho rằng đệ đệ sinh khí, đang muốn truy, liền thấy Ninh Bảo đứng ở như ý phía sau, duỗi tay vỗ vỗ như ý. Tiểu Như Ý nguyên bản đang chuyên tâm trí trí ngoạn nhi hổ bông, bị chụp một chút sau có chút mờ mịt quay đầu, liền nhìn đến Ninh Bảo chính nhìn chằm chằm nàng xem. Rồi sau đó, Ninh Bảo chỉ chỉ Húc Bảo, đối với Như Ý nãi thanh nãi khi nói, "Muội muội kêu ca ca." Như Ý cùng Ninh Bảo không giống nhau, nàng thực cái nói chuyện, lại hoạt bát, lập tức cười rộ lên, giòn giòn hô ca ca. Ninh bảo thực vừa lòng, rưỡi tay lôi kéo như ý đi tới húc bảo trước mặt, ở húc bảo mờ mịt ánh mắt, Ninh bảo chọc chọc như ý, như ý liền đối với húc bảo ngọt ngào nói ca ca. Này một tiếng, kêu đến húc bảo một chút tính tình đều không có, ngoan ngoãn đem sở hữu nãi bánh đều cho đệ đệ muội muội. Nhìn đến nơi này, trịnh thị đã cười đến thẳng không dậy nổi eo, Diệp Kiều cũng cong lên mặt mày. Nghe được bọn họ động tĩnh, ba cái hài thử đều xem qua đi, rồi sau đó lạch cạch lạch cạch chạy tới. Trịnh thị một phen liền ôm lấy tiểu béo đôn húc bảo, ôm hỏi hắn húc bảo có nhận thức hay không gì Húc bảo lập tức gật đầu, nhận thức gì cấp húc bảo đưa quá thư thư Trịnh thị đầu tiên là kinh ngạc nàng đưa quá thư không giả chính là này đã là nửa năm trước sự tình Lại không nghĩ rằng húc bảo còn có thể nhớ rõ như vậy rõ ràng, thật sự là cực thông minh Rồi sau đó liền cười đem húc bảo ôm vào trong lòng ngực một trận tâm can bảo bối thì kêu thích không được Mà Diệp Kiều còn lại là ôm lấy nhà mình Long Phượng Thai, sờ sờ bọn họ bụng nhỏ chuẩn bị làm người lấy chút cháo bột tới Uy bọn họ. Đúng lúc này có người lại đây ở ngoài cửa nói, nhị thiếu nãi nãi thạch ra nương từ tới, liền ở phía trước thính đâu. chương 169, Diệp Kiều cùng trịnh thị đến sảnh ngoài khi thạch thị đã cùng thạch thiên thụy ngồi ở một chỗ nói chuyện. Đây là Thạch Thiên Thụy ly kinh phía sau tao trở về, hồi lâu không thấy Thạch Thị nhìn thấy hắn đó là nước mắt liên liên thanh âm nghẹn ngào, nửa điểm không có ngày thường trầm ổn giỏi giang. Thạch Thiên Thụy nhìn nàng lại đau lòng lại áy náy, lúc trước Thạch Thị xuất giá khi hắn vẫn là cái thú tài chưa từng bắt được có thể bàng thân công danh, lúc ấy cảm thấy ôn mẫn tùng đãi Thạch Thị Hảo Thạch Thị cũng một lòng đặt ở ôn mẫn tùng trên người, Thạch Thiên Thụy lúc này mới gật đầu. Sau lại thạch thiên thủy trúng cử ôn mẫn tùng đối đãi thạch thị liền càng thêm hảo lên, ai có thể đoán được ra đó là cái phê ra bạch nhãn lang. Mãi cho đến thạch thiên thủy ly kinh, hắn đều không biết ôn mẫn tùng lại là như thế hành vi. Thiên thạch thị miệng nghiêm cảm thấy thạch thiên thủy bị biếm ra kinh nhật tử không hảo quá, liền chưa từng tố khổ thạch thiên thủy ly kinh thành ngàn dạm xa, lại là nửa điểm không biết. Hiện giờ thạch thiên thủy cũng là từng trận nghĩ mà sợ. Hắn là cái quán sẽ đem sai lầm hướng trên người ôm tính nết, lúc này nhìn thấy mụi muội khóc cái không ngừng, Thạch Thiên Thụy gắt gao cắn răng, cảm thấy đều mau đem trong miệng cắn xuất huyết tới, chung nói câu tú nhi, người yên tâm, ca ca định sẽ không bỏ qua cái kia xuất sinh, người hiện giờ cũng là ca ca khuyết điểm, ca ca thực xin lỗi ngươi cũng thực xin lỗi cha mẹ. Thạch Thị lại lắc đầu, nàng biết Thạch Thiên Thụy khó xử, huống hồ sai chính là ôn ra, nàng không có tìm nhà mình ruột thịt ca ca trả thủ đạo lý. Chỉ là những lời này thạch thị nghẹn ở miệng, lại không có thể nói ra tới thực sự là khóc tàn nhẫn, một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Diệp Kiều thấy thế, liền đem ôm như ý phóng tới tiểu tố trong lòng ngực, rồi sau đó bước nhanh đi qua đi, ngồi xuống thạch thị bên người. Nàng chưa từng gặp qua người này khóc thành như vậy, cho dù là phía trước một thân tử khí thời điểm thạch thị đều là nhàn nhạt, nhạt, chưa bao giờ như thế kích động, hiện giờ như vậy làm Diệp Kiều có chút nghi hoặc nhìn nhìn thạch thiên thủy. Thạch Thiên Thụy vốn là trong lòng hổ thẹt, bị Diệp Kiều vừa thấy càng thêm khó chịu trực tiếp đứng dậy, muốn nói cái gì đó chính là thanh âm dừng lại quay đầu nhìn về phía Trịnh Thị. Trịnh Thị tự biết Thạch Thiên Thụy trong lòng khổ sở, mà Trịnh Thị chính mình cũng là thiệt tình muốn cùng nàng cùng ở, hơn nữa Thạch Thị cùng Diệp Kiều cùng Hoa Ninh Trường Công Chúa đều có tình cảm tự nhiên là càng thân cận càng tốt liền nói, người muội mũi chính là ta muội muội nên cho nhau có điều chiều ứng mới là... Thạch thiên thủy trong ánh mắt mang ra cảm kích đối với trịnh thị gật gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía thạch thị. Nhưng là liền ở thạch thiên thủy mở miệng trước thạch thị lại lắc đầu, vỗ vỗ diệp kiều tay ý bảo chính mình không có việc gì, lúc này mới đứng dậy dùng khăn xoa xoa đôi mắt, ách giọng nói nói ca ca tẩu tẩu đãi ta hào, ta biết đến, bất quá hiện giờ mụi muội tự lập nữ hổ cũng có vườn trái cây bàng thân, là có thể quá đến đi xuống, không dám lại phiền toái huynh tẩu. Thấy Thạch Thiên Thủy muốn nói cái gì nữa Thạch Thị lại là nhìn nhìn Diệp Kiều, rỗi tay vãn trụ nàng. Thạch Thiên Thủy lúc này mới nghĩ đến chính mình hiện tại còn ở Kỳ Gia, nhà mình ra sự tổng không hảo nháo đến nhân ra trước mắt, liền trước nại ở tâm tư, đối với Kỳ Vân nói ta nhất thời thất thố, mong rằng nhị lang chớ trách. Vẫn luôn không có mở miệng kỳ vân lúc này chính ôm ninh bảo, nghe vậy liền nói, không ngại sự thạch đại nhân huynh muội đoàn tụ là hỷ sự, nhất thời vong hình cũng là nhân chi thường tình ước lượng trong lòng ngực ninh bảo kỳ vân nhìn thạch thiên Thụy nói thạch đại nhân đối nhà ta giúp đỡ thật nhiều, không bằng lưu lại ăn cái cơm soàng. Thạch thiên thủy cũng sửa sang lại hào tâm tình cười nói, vậy làm phiền nhị lang. Dùng cơm khi, không ai lại nói khởi vừa mới sự tình, mà là cười nói chút thú sự, hơn nữa ba cái nãi hoa hoa cũng thấu đi lên muốn người uy tự nhiên là hoan thanh thiếu ngữ không ngừng Chờ dùng qua cơm, thạch ra người rời đi, thạch thị cũng là theo đi, hiển nhiên là có không ít lời nói còn muốn cùng thạch thiên thủy nói chuyện Diệp Kiều còn lại là ở bọn họ đi rồi đối với Kỳ Vân nói, anh Thú thật sự muốn cùng bọn họ trụ đến cùng nhau Kỳ Vân còn lại là làm người trước ôm húc bảo đi hống ngủ, Long Phượng thai hắn cùng Diệp Kiều một người ôm một cái, hống hai cái tiểu ra hỏa uống nước xong về sau Kỳ Vân mới nói, sẽ không, bọn họ huynh muội tất nhiên sẽ không trụ đến một cái trong môn đầu đi. Diệp Kiều chớp chớp mắt vì sao? Kỳ Vân cầm khăn cấp hai đứa nhỏ xoa xoa khóe miệng, đôi mắt lại là nhìn Diệp Kiều nói, hiện giờ thạch thị lập nữ hộ, là có thể chính mình đặt mua sản nghiệp không cần phải lại đi tìm thạch đại nhân tiếp tế. Huống hồ người với người ở chung đó là như thế, từng người kết hôn sau đó là hai nhà người, chẳng sợ đều là thiệt tình thực lòng thân cận, lại cũng không thể luôn là trụ đến cùng nhau, ly đến càng gần khập khiễn càng nhiều, còn không bằng cách chút hảo. Đối những việc này, tiểu nhân sâm không hiểu rõ lắm bạch, nhưng nàng nghe được ra tới, thạch thị đại, để vẫn là muốn sống một mình. Kỳ vân nói tiếp kiều nương không cần quá nhiều lo lắng, thạch thị là cái thông tuệ tính tình, định là sớm liền nghĩ thông xuất thấu, hiện giờ thạch đại nhân tới, liền có người cho nàng chống lưng, còn có trịnh thị cùng hoa ninh trưởng công chúa ở, nàng chẳng sợ ở kinh thành đi ngang cũng chưa người quản. Diệp kiều thấy kỳ vân đều nói lời này, liền tùng tâm trên mặt cũng có cười, thò lại gần ở kỳ vân trên mặt hôn hạ, nói trách không được người đem húc bảo chi khai, những lời này cũng không thể làm hắn nghe thấy. Cho dù húc bảo tâm tư thuần triệt lại có cái trí nhớ quá mức tốt đầu, nghe được cái gì đều có thể nhớ kỹ, những người này tình lõi đời vẫn là muốn tránh đi kiểu hài tử tỉnh sớm học đi rối loạn tâm tính. Kỳ vân còn lại là cười cười, đang muốn nói chuyện, lại nhìn đến ninh bảo đang lừa một đôi sạch sẽ đôi mắt nhìn chằm chằm kỳ vân xem. Kỳ nhị lang lúc này mới ý thức được nhà mình đại nhi tử là né tránh, nơi này nhưng còn có cái con thứ hai đâu. Luận thông tuệ, Ninh Bảo một chút đều không thua cấp húc bảo thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Kỳ Vân liền rũi tay nhéo nhéo Ninh Bảo béo đô đô khuôn mặt hỏi, Ninh Bảo xem cha làm gì. Ninh Bảo chớp chớp mắt không trả lời, mà là quay đầu liền ôm lấy Diệp Kiều trong lòng ngực như ý, như thế nào đều không buông tay. Như ý cùng Ninh Bảo vẫn luôn không tách ra quá. Từ từ trong bụng mẹ bắt đầu liền ở một chỗ, tự nhiên thân cận cảm giác được ca ca ôm nàng, như ý ngoan ngoãn ngẩm đầu làm ninh bảo ôm, trên mặt còn khanh khách mà cười tay nhỏ vỗ vỗ ninh bảo phía sau lưng, rất là vui mừng bộ ráng. Hải tử rốt cuộc tiểu, học được nói chuyện cũng không lâu, kỳ vân là không biết ninh bảo suy nghĩ cái gì, đơn giản không hề hỏi, hai cái cùng nhau ôm đưa đi xương phòng, hống bọn họ ngủ. Diệp Kiều lại không có đi theo, mà là đi nhìn nhìn trịnh thị lấy tới dược liệu hoa. Này đó hoa đều là đồng thị thì mì chọn lựa, phần lớn nàng cũng nhìn không ra dược hiệu, lúc này mới thoát khỏi trịnh thị cấp Diệp Kiều đưa tới. Diệp Kiều ở vẫn là tiểu nhân xâm thời điểm thấy hoa cỏ thật nhiều, nơi này người không nhận biết hắn đều biết đến 89 phần 10, liền tính tên không giống nhau, đồ vật là giống nhau, như vậy dược hiệu cũng là giống nhau. Lần này dược liệu hoa vẫn như cũ nhiều là bổ dưỡng chi dùng, liền có một gốc cây, nhìn liền kỳ lạ. Sắc thái niên lệ, lá cây thon dài, đóa hoa lại là thay đổi dần nhan sắc từ hồng biến hoàng, phá lệ đẹp. Chính là Diệp Kiều thấy liền nhận ra này cây dược liệu hoa là mộ vãn lan. Sắc như trạng vạng dáng màu, đóa hoa mỹ lệ lại có độc lá cây tắc có thể giải đóa hoa độc tính. Mà này hoa đều không phải là là có thể độc chết người cự độc, thậm chí có thể làm thuốc đối thân thể là có chỗ lợi. Nhưng đó là yêu cầu dùng mặt khác dược liệu tới hòa tan độc tính mới được bằng không trực tiếp ăn Nhẹ thì đau bụng, nặng thì chết già ngất hô hấp đình trệ trì hoãn lâu rồi liền có thánh mạng chi yêu Diệp Kiều muốn đem cái này hoa vứt bỏ Nhưng là nghĩ đến nhà mình thướng công thân mình chưa chừng khi nào là có thể dùng tới liền sửa lại chú ý, đối với tiểu tố nói Đêm này cây hoa đơn độc dưỡng lên chung quanh vây thượng chứ có làm người tới gần Rồi sau đó Diệp Kiều thanh âm hơi đốn tiểu hắc cũng đừng làm cho nó thỏ lại gần ăn, này hoa có độc người đều không quá có thể khiêng được. Tiểu tố lập tức nói, nhị thiếu nãi nãi yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Diệp Kiều gật gật đầu, liền không hề xem ngược lại làm người đi đem mặt khác dược liệu hoa từ trong bồn dịch ra, di tài đến vườn hoa. Trong đó đối thân mình hữu ích Diệp Kiều liền nghĩ chờ bọn họ lại lớn lên chút liền véo hạ mấy đoá làm thành thúi tiền cấp 3 cái hài tử mang lên, lấy bảo bình an, lập tức liền trước cầm một đóa xuống dưới, giao cho một bên tiểu tố làm nàng đưa đi phòng bếp nhỏ. Rồi sau đó Diệp Kiều lại kêu phùng tú tài tới, làm ơn phùng tú tài đem này đó hoa đại khái bộ giáng họa xuống dưới, chờ đều họa hào, Diệp Kiều lúc này mới cầm một sấp giấy vẽ trở về phòng. Mới vừa vừa vào cửa, liền nhìn đến kỳ vân đang xem sổ sách Cho đến ngày nay, kỳ vân ở kinh thành trong ngoài sàn nghiệp đã không ít nhìn đều là giải rác, cũng là kỳ nhị lang đã lặng yên không một tiếng động nhéo vài chỗ quan trọng địa phương. Trong kinh thành rượu, kinh thành ngoại tiệm ăn, còn có thủy lộ đường bộ vận chuyển ở biên quan thương đội, này đó thùy tiện sách ra tới một cái liền đủ người thường ra ăn cả đời. Bất quá kỳ vân vẫn như cũ ở chậm rãi phát triển chính mình có này hết thầy, đặc biệt là thương đội, này không chỉ là sàn nghiệp của chính mình còn có sơ thừa dũng kỳ vọng. Mỗi lần đều mang theo nhiệm vụ kỳ vân tự nhiên sẽ không chậm chế. Hiện nay hắn cầm đó là thương đội sổ sách quá chút thời gian thương đội liền phải đã trở lại, lần này bọn họ không cần lại đi kỳ ra quê quán, mà là sẽ ở kinh thành bên ngoài thôn trang giữa hàng, dựa vào thủy lộ cũng phương tiện chút bất quá ở bọn họ trở về trước kỳ vân liền phải trước tính toán hảo tiếp theo đi ra ngoài muốn mang chút cái gì, hết thảy đều phải sớm làm chuẩn bị. Bất quá đang xem đến Diệp Kiều sau khi trở về Kỳ Vân liền đem sổ sách khép lại phóng tới một bên, đứng dậy đón Diệp Kiều đi qua đi, cười nói, đều thu thập sẵn sàng. Diệp Kiều cười thùm tìm gật đầu, đôi mắt còn lại là tà hữu nhìn xem, hỏi, bọn nhỏ đâu. Kỳ Vân cùng Diệp Kiều cùng đi rửa mặt, rồi sau đó đến rừng niệm ngồi hạ, một bên kéo qua giường mấy một bên nói, vừa rồi chơi trận, sau lại ta coi chậm liền làm người mang theo bọn họ đi ngủ. Tiểu nhân sâm có chút nghi hoặc phía trước húc bảo còn nói tưởng cùng ta cùng nhau ngủ, như thế nào, hắn sửa chú ý. húc bảo không sửa chú ý, hắn vẫn là muốn cùng dịp kiều ngủ, chính là kỳ vân đem ninh bảo gần nhất thích đùa nghịch tiểu mộc kiếm sự tình tiết lộ cho hắn, hốc bảo lập tức nháo muốn đi cùng đệ đệ mũi muội ngủ, sợ đệ đệ mũi muội bị lừa dối học võ, về sau không thể cùng chính mình ở một chỗ vui vui vẻ vẻ niệm thư. Chỉ sợ lúc này, Long Phượng Thai còn ở bị bắt nghe nhà mình ca ca lại nhảy đâu. Bất quá Kỳ Vân cũng không có nói rõ ràng, chỉ là nói, hắn vui làm cái gì liền làm cái đó tổng không hảo câu. Diệp Kiều cũng không chuẩn bị tế hỏi, nàng chính cầm cây kéo cắt rớt đốt tâm, lại dùng bạc cái thẻ trọn trọn đem ánh nến trọn lượng chút rồi sau đó đem cầm trên tay một sấp họa phô hảo, mài mực chấp bút nghiêm túc bắt đầu viết thử. Kỳ Vân thăm dò nhìn nhìn, đi xuống lại cầm cây giá cắm nến lại đây, phóng tới một chỗ trong miệng hỏi Kiều Nương đây là viết cái gì đâu. Diệp Kiều không ngẩn đầu, một bên viết một bên trả lời, Xuân Lan cho ta dược liệu hoa, ta làm phùng tiên sinh giúp ta họa xuống dưới, ta ở bên cạnh chú thượng tên cùng công hiệu quay đầu lại làm người mang cho Xuân Lan, đỡ phải nàng không quen biết dùng xóa. Tầm thường như vậy nhận dược bản lĩnh là cực chân quý, như là có kinh nghiệm hiệu thuốc lang chung, trừ phi là đối với nhà mình đồ đệ, nếu không ai cũng sẽ không giáo. Nhưng Diệp Kiều lại có thể thoải mái hào phóng nói cho cho người khác biết, cũng là khó được. Kỳ vân nghĩ lại tưởng tà hiểu đồng thị là nhà mình hiệu thuốc trường Quỷ nương tử, này dược liệu nhận rõ mới có thể tế thế cứu nhân, đây là công đức cũng là việc thiện, liền chưa nói cái gì, mà là ngồi ở một bên nhìn Diệp Kiều viết. Bất quá nhìn nhìn, kỳ vân liền thấy được trên giấy một đống tròn tròn tử. Diệp Kiều bên sự tình đều học được mau, lực lĩnh ngộ cũng hảo chính là này đó số lượng từ năm như một ngày càng viết càng viên tự thành nhất thể, phá lệ hảo nhận. Kỳ vân thấy nàng viết đến chậm, liền nói Kiều Nương cần phải ta hỗ trợ. Diệp Kiều lắc đầu, vẫn như cũ chuyên chú cuối đầu viết, nhẹ giọng nói, không cần, Xuân Lan là biết ta viết tự là bộ dáng gì, ta viết nàng liền nhận thức sẽ không chê cười ta. Kỳ Nhị Lang còn lại là nghiêng người ngồi, khủyểu tay đặt ở giường trên bàn, một tay chống cầm, nghe vậy cười nói, Kiều Nương này tự là thú vị, tự nhiên làm cho người ta thích, không ai chê cười ngươi. Diệp Kiều viết xong một chương, lực đến một bên, lúc này mới nhìn về phía Kỳ Vân Tam Lang liền nói quá ta tự xấu. Kỳ vân cười rũi tay giúp nàng đem giấy sửa sang lại một chút nhàn nhạt nói đó là hắn ánh mắt có vấn đề ta tưởng hắn hiện tại sẽ không nói. Nếu là còn nói kỳ vân cất chứa kỳ tam lang kia hơn 10 cái dương chữ to còn bãi ở đông xương phòng thêm nữa mấy cái dương cũng là giống nhau. Bất quá dịp kiểu lại không có bị kỳ vân nói lừa gạt nàng đánh giá một chút chính mình viết tự cảm thấy xác thật là không giống người thường. Tướng công nói thú vị, đó là hắn xem chính mình cái gì cũng tốt nhưng đối với người ngoài vẫn là không cần lấy đi ra ngoài mới là. Giờ tự đoan trăng, Diệp Kiều nhìn nhìn liền có chút phát sầu, húc bảo phía trước đem hắn viết tự cho ta nhìn nhìn cũng là viên, sẽ không về sau cũng viết thành ta như vậy đi. Kỳ vân lại không cảm thấy đây là việc khó, hoãn thanh nói, người yên tâm đi, húc bảo kia hài tử chăm chỉ thật sự, muốn luyện tự là đơn giản nhất sự, chờ hắn lớn hơn một chút cánh tay có lực nhi đến lúc đó một ngày 30 thiên chữ to, có gần tháng là có thể bẻ trở lại. Diệp Kiều hơi hơi mở to hai mắt một ngày 30 thiên, có thể hay không quá nhiều, kỳ nhị lang nhìn nhìn Diệp Kiều trả lời yên tâm đi, húc bảo chỉ biết cao hứng, sẽ không cảm thấy nhiều. Kỳ minh niệm thư, đó là kỳ vân từ nhỏ giáo, bên sự tình cũng không có gì hảo lầm, lúc này mới đem đọc sách trở thành hứng thú. Thạch đầu đọc sách cũng là kỳ vân khai bước đầu tiên, bởi vì kỳ chiêu cùng phương thị chờ mong, thạch đầu liền sẽ nhẫn nại tính tình tại đây con đường tốt nhất hào tẩu, muốn nói thích cũng không thể nói. Nhưng nhà mình cái kia tiểu béo đôn không giống nhau, hắn là phát ra từ thiệt tình thích. 30 thiên chữ tò đối người khác tới nói là trừng phạt, nhưng đối húc bảo cái này kêu khen thưởng, hắn không chỉ có sẽ không khổ sở chỉ sợ còn sẽ vô cùng cao hứng đi viết thiếu một thiên đều phải nháo. Diệp Kiều cũng nghĩ đến điểm này, khóe miệng cong cong cười rộ lên, bắt đầu đề bút tiếp theo viết. Kỳ vân còn lại là đi đem bên ngoài trên bàn bãi điểm tâm mâm đoan lại đây, bên trong là hoa ninh đưa tới bánh hạt rẻ thơm ngọt mềm mại. Mang theo hạt rẻ ngọt mùi hương nói, đồ tế nguyễn miên hoạt gần nhất Diệp Kiều mỗi ngày đều phải ăn thượng hai khối. Thấy Diệp Kiều hết sức chuyên chú viết tự kỳ vân liền rũi tay bẻ một khối bánh hạt rẻ uy tới rồi Diệp Kiều bên miệng. Tiểu nhân sâm đôi mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm giấy, biểu tình cũng không có biến hóa, miệng lại là tự nhiên mà vậy nảy nở. Một ngụm ngẩm đi bánh hạt rẻ ở trong miệng nhấp hóa nốt xuống đi quay hàm phình phình bộ dáng làm kỳ vân không khỏi cười rộ lên. Rồi sau đó hắn lại bẻ một khối đốt cho nàng Diệp Kiều vẫn như cụ há mồm liền ăn Thực mau tam khối bánh hạt rẻ liền vào Diệp Kiều bụng Lúc này Diệp Kiều cũng viết xong cuối cùng một chương Lược bút lúc này mới chú ý tới Kỳ Vân chính nhìn chằm chằm chính mình cười Tiểu nhân sâm có chút khó hiểu nhìn hắn Rồi sau đó liền ý thức được miệng mình có hạt rẻ vị Nàng đầu tiên là sừng sốt rồi sau đó có chút đáng tiếc Kỳ Vân khó hiểu Kiều nương cảm thấy không thể ăn Diệp Kiều lắc đầu, nhỏ giọng lầm bẩm ăn ngon là ăn ngon, nhưng chính là ăn thời điểm ta không cân nhắc ra thư vị liền ăn luôn, có chút lãng phí. Kỳ vân là cái không quá thích can uống tính nết cũng liền lý giải không được nhà mình nương từ loại này đau lòng là từ đâu mà đến. Nhưng hắn lại cảm thấy Diệp Kiều lúc này bộ dáng thú vị vô cùng, đứng dậy, đi tới Diệp Kiều trước mặt hơi hơi cúi đầu, rũi tay liền ở nhà mình nương từ trên mặt xoa xoa. Diệp Kiều nơi nào chịu có hại, đứng lên liền đi nhít hắn vành tay, hai người cười đùa ngã xuống trên giường. Bất quá lúc này còn không thể ngủ, Diệp Kiều lại ăn bánh hạt rẻ chẳng sợ vừa rồi rửa mặt qua hiện tại cũng muốn lên một lần nữa xúc miệng bằng không sẽ làm hỏng hàm răng. Chờ thu thập sẵn sàng, một lần nữa nằm xuống thời điểm Diệp Kiều đã bắt đầu ngáp. Kỳ vân còn lại là ôm nàng tay nhẹ nhàng mà ở nữ nhân phía sau lưng thượng nhẹ nhàng vỗ trong miệng nói, húc bảo là thích niệm thư, nhưng ta coi ninh bảo không phải thực thích nếu là về sau hắn thật sự muốn tập võ nhưng làm sao bây giờ. Cũng không phải tập võ không tốt mà là đọc sách lấy sĩ là hiện giờ đại bộ phận cha mẹ đối nhi nữ chờ mong, luyện võ thực sự là thiếu. Diệp Kiều lại không có như vậy nhiều băn khoăn, hơi hơi nhắm mắt lại. Chậm gì gì nói, hắn vui vẻ là được nhật tử là chính mình, muốn làm cái gì chính bọn họ trưởng thành chính mình định ta sẽ không giúp bọn hắn tuyển. Kỳ vân tay hơi hơi một đốn, rồi sau đó tiếp theo ở Diệp Kiều sau lưng vuốt ve trong thanh âm còn lại là mang theo ý cười, nương tử thông thấu. Nhưng lúc này đây kỳ nhị lang lại không có được đến đáp lại, bởi vì Diệp Kiều đã nhắm mắt lại nặng nề ngủ thần sắc an điềm. Kỳ vân cũng nhắm mắt lại, một giấc này liền đến ngày hôm sau, tỉnh lại khi thiên còn chưa đại lượng nơi xa nắng sớm mờ mờ. Nhưng trong phòng lại có cái tưởng xem nhẹ đều xem nhẹ không đến khí vị. Kỳ vân hướng bên cạnh sờ sờ cảm giác sờ soạn cái không, liền ngồi dậy một bên rũi tay vén lên màn một bên nói kiểu nương, ngươi lại hầm cái gì canh sao. Nhưng lần này đưa tới kỳ vân trước mặt lại không phải canh chén, mà là đen như mực dược. Chàn đầy một chén, mang theo quen thuộc dược hương, mặt trên còn mạo hiểm nhiệt khí nhi. Kỳ Vân ngẩn đầu, liền đối thượng dịp kiều cười đến nheo lại tới đôi mắt, chỉ nghe nàng nói tướng công uống thuốc đi. Kỳ nhị lang rũi tay tiếp nhận trước ngẩn lên cổ uống một hơi cạn sạch rồi sau đó mới hỏi nói, ngày hôm qua uống qua, hôm nay như thế nào lại muốn uống? Bởi vì hắn hiện giờ thân mình đã khỏe mạnh không ít này dược cũng là cách một ngày một lần, ngày hôm qua giữa trưa uống qua, lẽ ra hôm nay vốn không phải uống thuốc thời điểm. Thay đổi người khác hắn định sẽ không nhập khẩu chính là Diệp Kiều đưa qua, liền tính là độc dược hắn đều uống. Diệp Kiều còn lại là đem chén thuốc phóng tới một bên, ngồi vào kỳ vân bên người nói. Đây là ngày hôm qua Xuân Lan đưa tới một gốc cây dược liệu cố bổn bồi nguyên, đối thân mình hảo chỉ là hoa kỳ đoàn, lại không cần liền phải cảm tạ ta liền sớm đến làm người cầm đi xử lý, sáng nay mới chiên đến. Đã có thể ở Diệp Kiều nói chuyện thời điểm, Kỳ Vân cảm thấy có chút nhiệt. Loại này nhiệt làm hắn có chút quen thuộc, cúi đầu nhìn nhìn Kỳ Vân lập tức kéo qua chăn đem chính mình eo che lại, đôi mắt nhìn về phía Diệp Kiều. Tiểu nhân xâm lại thấy có trách hay không cười nói, không có gì đáng ngại cố bổn bồi nguyên, bổ thận ích khí như vậy mới là bình thường. Kỳ vân không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm Diệp Kiều xem. Diệp Kiều muốn hỏi một chút hắn nhìn cái gì đâu, kết quả đã bị Kỳ vân rũi tay túm qua đi, rồi sau đó rơi xuống màn. Màn có nhỏ vụ thanh âm truyền ra tới Kiều nương gây ra hỏa khí cũng nên giúp ta tan mới là. Đáp lại chính là cái thanh thúy thanh âm ân, hảo à. Này uống thuốc hiệu quả rất là rõ ràng, kỳ vân nguyên bản tới rồi đổi mùa thời điểm liền sẽ tay chân lạnh băng, lần này nhưng thật ra hỏa hoãn rất nhiều. Mà ở trung gian kia nói tường đầy bình lúc sau, nguyên bản thuộc về ôn gia hiện tại thuộc về kỳ gia tòa nhà cũng bắt đầu vô cùng náo nhiệt trùng kiến. Trồng trò cây cối, dịch thủy đáp phòng, chỉ là lạnh phòng liền không biết hoa nhiều ít tiền bạc mới làm thành. Cũng may kỳ nhị lang không thiếu tiền, chỉ cần là dịp kiểu muốn, hắn đều gật đầu. Tiểu nhân sâm không có việc gì thời điểm liền đi chuyển vừa chuyển, đi vừa đi, chờ đến hết thầy, kiến tạo sẵn sàng cũng đã vào hạ. Trong kinh thành mặt thiếu cây cối, ngày mùa hè có vẻ so ở quê quán thời điểm nóng bức rất nhiều, cũng may lạnh phòng cây đến đại lại có nước chảy giải nhiệt người một nhà liền tại đây trong phòng thường ở. Hiện giờ Diệp Kiều không hề như là năm trước khi đó là phụ nữ có mang, hiện tại một thân thoải mái thanh tân, đồ đựng đá có thể tùy tiện dùng, băng sữa đặc cũng có thể buông ra ăn, nhật tử so nào năm mùa hè đều tới tự tại Mà ở tiếp cận 7 tháng mặt thời điểm Kỳ Minh thăng quan, làm chính lục phẩm xu mật phó thừa chỉ, mà xu mật thừa chỉ là phía trước trạng nguyên tiêu nguyên bạch, hai người rốt cuộc vẫn là tới rồi một cái trong nha môn làm việc. Chờ thăng quan ý chỉ xuống dưới lúc sau, kỳ minh khiến cho 64 đến kỳ ra Thình nhà mình nhị ca nhị tẩu dùng cơm, địa phương liền định ở kỳ minh chính mình trong tiểu viện Tầm thường đều là kỳ minh lại đây ăn, bất quá lần này là kỳ tam lang thăng quan Ở nhà mời khách cũng là lễ thường Kỳ vân cùng Diệp Kiều cũng không có mang lên hài tử Mà là chỉ mang lên thiết thử cùng tiểu tố liền ngồi xe ngựa đi Ở trên xe ngựa kỳ vân hỏi câu tam lang thỉnh ai Sáu giờ phút này ngồi nghiêm chỉnh nghe vậy lập tức nói, hồi, hồi nhị thiếu da tam thiếu da chỉ thỉnh, thỉnh một cái bằng hữu Kỳ vân hơi nhướng mày tiêm nói, đồng liêu. 64 do dự một chút gật đầu, xem như đi. Cái này làm cho kỳ vân có chút vui mừng, phía trước hắn làm kỳ minh dọn đi ra ngoài trụ chính là bởi vì muốn cho nhà mình tam lang độc lập tổng không thể vẫn luôn dựa vào chính mình, hắn hiện tại đã làm quan có đứng đắn sai sự cũng nên có chính mình vòng. Hiện tại nhìn kỳ minh đã có thể cùng đồng liêu giao hảo, tự nhiên là hỷ sự. Chỉ là kỳ vân đoán không ra lần này kỳ minh tỉnh chính là phía trước cùng hắn quan hệ hòa thuận quách ra bảng nhãn, vẫn là tương lai muốn cộng sự tiêu ra trạng nguyên, đơn giản không đi nghĩ nhiều tà hữu là hỷ sự là được. Kết quả mới vừa vào kỳ minh tiểu viện viện môn kỳ vân cùng Diệp Kiều lập tức dừng lại bước chân, liếc mắt một cái liền nhìn thấy ở trong sân giàn nho hạ liêu vạt áo trước dẫm lên ghế rũi tay chích quả nho s Đứng ở một bên diệp bình nhung thần sắc bình tĩnh, nhưng là nhìn kỹ đi lên liền nhìn đến ra hắn toàn thân căng chặt thời khắc chuẩn bị ở sở thừa ruộn té ngã thời điểm qua đi nằm xuống đương thịt lót. Nghe được cửa có động tĩnh, sở thừa ruộn quay đầu nhìn đến kỳ nhị vợ chồng, hắn trên mặt lập tức có cười, nói nhị lang tới, lại đây ngồi, này quả nho ngọt đâu. chương 170. Đang xem đến sở thừa ruộn thời điểm, kỳ vân liền cảm thấy chính mình bên trái mí mắt rượt rượt. Người bình thường nói, mắt trái nhảy tay, mắt phải nhảy tai tuy không có gì căn cứ nhưng rất khó nói trong đó có hay không chút huyền diệu đạo lý. Chỉ là đối lúc này kỳ vân mà nói, mắt trái ra nhảy gần là bởi vì hắn bị dọa tới rồi. Sở thừa ruộn sẽ ra cung đến kỳ minh trong viện tới, này đã còn có thể lý giải, dù sao sở thừa ruộn có trọng kỳ minh, thả vị này hoàng thượng tính tình hiền hòa trước kia liền thích đem kỳ minh kêu đi ra ngoài làm thơ đối nghịch, hiện tại sẽ qua tới chúc mừng kỳ tam lang thăm quan cũng coi như bình thường. Cho dù cái này quan là hắn thăng, nhưng kỳ vân minh bạch sở thừa ruộn là đem chính mình chia làm hai người, về công về tư hoàn toàn bất đồng, hiện giờ bất quá là trong lén lút giao tình tự nhiên không ngại ngại quân thần chi lễ. Thật sự làm kỳ vân có chút bị dọa đến chính là, sở thừa ruộn cư nhiên sẽ đăng cao. Thân là đế vương, không đăng cao không lâm nguy mới là lẽ thường, hiện giờ sở thừa ruộn lại từ chính mình tính tình dẫm lên ghế đi chích quả nho, nếu là Quang ngã nhưng như thế nào thời điểm. Hắn Quang ngã không quăng ngã kỳ vân vô tâm đi quản, chính là nếu là hoàng thượng ngã ở nhà mình tam đệ trong việc tội lỗi có thể to lắm. Kỳ vân cơ hồ là theo bản năng đối với một bên 6 tư nói qua đi, đỡ chút ghế dựa, ngàn vạn đừng đừng làm cho vị công tử này té nhào. 6 tư vội vàng ứng thanh chạy chậm qua đi muốn hỗ trợ. Sở thừa dũng còn lại là đã hái được một chuỗi quả nho, thấy 6 tư qua tới, hắn đỡ 6 tư xuống đất, trên mặt mang theo cười nói, nhị lang không cần như thế lo lắng ta này không phải hào hảo. Kỳ vân lại là khuôn mặt đoan chính, thần sắc nghiêm túc, chắp tay nói, công tử thân phận tôn quý, không thể so người bình thường, vẫn là muốn cẩn thận cho thỏa đáng. Diệp Kiều rất ít nghe được kỳ vân như vậy đứng đắn nói chuyện cái này làm cho nàng có chút tò mò nhìn nhìn sở thừa ruộn, liền thấy sở thừa ruộn trên mặt có chút bất đắc dĩ, lại vẫn là nói ta đã biết nhị lang người cũng là giống như trước đây, chi lan ngọc thụ tính nết đoan chính chính là có chút cứng nhắc. Kỳ vân lại nhìn hắn nói, vì thiên hạ thương sinh kế. Sở thừa dũng nghe vậy, cảm thấy kỳ vân là thật sự ở khuyên nhủ chính mình, hắn liền lập tức đem quả nho phóng tới một bên, cũng đoan chính thần sắc đối với kỳ vân nói tiên sinh đại tài. Rồi sau đó hai người lẫn nhau thi lễ, phá lệ quân tử, xem một bên dịp bình nhung thập phần vui mừng, nghĩ nếu là về sau sở thừa dũng có thể hơi chút yên ổn chút cũng tỉnh chính mình lo lắng hãi hùng. Bất quá ở bọn họ nói chuyện khi thiết từ trước rũ xuống đôi mắt, nỗ lực che giấu ở trong ánh mắt mặt bất đắc dĩ. Chỉ sợ là cái này trong viện cũng liền thiết tử biết nhà mình nhị thiếu gia căn bản không phải vì cái gì thiên hạ thương sinh, mà gần là sợ vị này trên long ý ngồi người ở chỗ này ngã chạm vào, sẽ liên lụy đến tam thiếu gia. Nhưng nhà mình nhị thiếu gia lớn nhất bản lĩnh chính là có thể đem chính mình tư tâm thực tốt giấu đi, nói ra đạo lý làm người vô pháp phản bác. Thiết tử nhìn mắt sờ thừa ruộn, cảm thấy người này thần sắc cùng lúc trước cấp nhà mình nhị thiếu gia thương đội tiền bạc khi giống nhau như đốc. Như vậy lương thiện hảo hoàng đế thật sự là không nhiều lắm thấy. Bất quá thực mau bọn họ liền không hề nhắc tới việc này, mà là làm người đi đem chúc chế bàn ghế đặt tới giàn nho hạ. 64 đem tẩy tốt quả nho bưng lên, phóng tới trên bàn, bên cạnh bãi trọn quả nho hạt bạc thêm. Kỳ vân cùng Diệp Bình Nhung thấy lễ, không có nhìn thấy Kỳ Minh, liền hỏi nói, đại ca Tam Lang ở nơi nào. Diệp Bình Nhung đè thấp thanh âm, hắn ở hậu viện giếng lạnh rượu, nói là muốn lấy đi lên cùng uống. Kỳ Vân không khỏi nhướng mày, hắn không nghĩ tới Kỳ Minh hiện giờ đã có thể uống rượu, rõ ràng phía trước nhà mình tiểu đệ vẫn là cái nghe mùi rượu liền sẽ say, hiện giờ vào con đường làm quan nhưng thật ra càng thêm tiến bộ. Mà nơi này dù sao cũng là Kỳ Minh Sân, vô luận là thân phận tôn quý như Sở Thừa Duẩn, vẫn là làm huynh trường Kỳ Vân, đều không có làm người đi thúc dục hắn, chỉ nghĩ chờ một chút đó là... Đãi ngồi xuống sau, Diệp Kiều cẩn thận hướng Kỳ Vân bên kia thấu thấu, né tránh linh tinh thấu xuống dưới ánh mặt trời. Hiện giờ đã là giữa hè, thời tiết bên ngoài dương quang độc ác thật sự, giàn nho bóng ma đánh ra một mảnh dâm mát chỉ là quá vãng phong vẫn là có vẻ có chút táo khí. Kỳ Vân tự nhiên sườn thân mình làm nàng dựa vào trên người mình, Diệp Kiều còn lại là rũi tay chế trụ Kỳ Vân tay. Tuy rằng hiện tại Kỳ Vân tay chân không giống năm rồi lạnh lẽo chính là do so thường nhân hơi thấp nhiệt độ cơ thể vẫn là làm Diệp Kiều thoải mái không ít. Kỳ nhị lang thấp giọng hỏi nói Kiều nương chính là nhiệt tới rồi. Diệp Kiều thành thật gật đầu, mắt trông mong nhìn hắn. Kỳ Vân liền đối với thiết tử nói, đi đem ta mang đến cái giương bắt lấy tới. Thiết tử lên tiếng, xoay người ra cửa kêu người cùng đi nâng, chờ dọn tiến vào sau thiết tử ở mấy người trước mặt mở ra, liền nhìn thấy bên trong là một cái đồ đựng đá. Này đồ đựng đá không phải người bình thường ra dụng đến khởi, sở thừa ruộn trong cung tự nhiên là có chính là ở quan viên trong nhà không quá dễ dàng nhìn thấy, nhiều là phải có chút của cải phú quý nhân ra mới có thể dùng. Kỳ vân cũng không gạt nói thẳng, đây là ta phía trước được đồ đựng đá thương đội mang về tới 7 cây ta lưu tại cha mẹ trong nhà hai cây chính mình dùng một cái cấp tam đệ một cái cấp bọn nhỏ để lại một cái. Sở thừa ruộn tính tính, nói còn có hai cái đâu. Kỳ vân nguyên bản là tưởng đem dư lại hai cái bán đi, nhưng nếu động phải sờ thừa ruộn, hắn liền sửa lại chú ý, nhàn nhạt nói tự nhiên là phải cho công tử thấy sở thừa ruộn kinh ngạc, kỳ vân thanh âm bằng phẳng, công tử ra tiền ta xuất lực mới vừa có thương đội lớn mạnh, này vốn chính là công tử nên được không quan hệ về công tử phú quý cùng không, nên là người ta liền sẽ cấp đến nỗi xử trí như thế nào liền không phải ta muốn suy tính sự tình. Một câu, liền đem sở thừa ruộn nghi hoặc cấp đánh mắt Cho dù hắn nội tâm nhân thiện, nhưng rốt cuộc là ở này vị cũng liền phải mưu chuyện lạ, người khác vô duyên vô cớ liền phải cấp chính mình tặng đồ, mặc cho ai đều sẽ cảm thấy này tâm bất chính. Tiên Kỳ Vân nói lời lẽ chính đáng, nhìn như nửa niềm tư tâm đều không có hơn nữa hắn ở Sở Thừa Duẩn trong lòng hình tượng quá mức vô tư, nơi chốn đều là gia quốc thiên hạ, Sở Thừa Duẩn liền nói, nhị lang nói chính là, rồi sau đó hắn nhìn mắt Kỳ Vân thở dài, người nếu là có thể làm quan liền hảo vân còn lại là lộ ra hôm nay đầu một cái tươi cười, mở miệng nói, chỉ cần lòng mang thiên hạ vô luận làm cái gì đều là giống nhau, lại có mấy ngày thương đội liền sẽ trở về, đến lúc đó hẳn là sẽ không làm công tử thất vọng. Sở thừa dẫn nhớ lại tới phía trước làm thương đội ven đường ký lục bản đồ việc tuy rằng chỉ là đi ra ngoài hai tranh, cũng đã có thể đem phía trước rất nhiều chỗ chống địa phương bổ khuyết lên. Hắn không phải cái tích khởi binh qua người, nhưng là biết người biết ta mới có thể bình an trường nhạc này đó tự nhiên là cực quý giá. Trên mặt có hưng phấn biểu tình, sở thừa dũng cùng kỳ vân nói lên thương đội muốn chuẩn bị đồ vật kỳ vân còn lại là nhân cơ hội từ sở thừa dũng trong tay muốn không ít tiện nghi, sở thừa dũng đều nhất nhất ứng. Vô luận sở thừa dũng hay không nhìn ra kỳ vân tâm tư, hắn đều sẽ đáp ứng bởi vì này thương đội có thể mang đến chỗ tốt xa so trả giá đồ vật tới cao. Mà này đó Diệp Kiều đều không quá chú ý, sinh ý thượng sự tình có kỳ vân ở tiểu nhân xâm xưa nay là không nhọc lòng. Lúc này tiểu nhân xâm chính nhìn thiết tử đem khối băng dọn ra tới, Diệp Kiều nhìn này khối không lớn không nhỏ băng, nàng do dự một chút nói, gõ xuống dưới một khối, dư lại thả lại đi thôi. Tiết tử vi lăng, nhẹ giọng nói, nhị thiếu nãi nãi ta coi nhị thiếu dạ ý tứ là dùng này băng quạt gió. Diệp Kiều tự nhiên minh bạch hắn y tứ, bởi vì kỳ nhị không kém tiền, Diệp Kiều lại sợ thử kỳ ra dùng băng vẫn luôn đều thực xa xỉ. Người khác chỉ bỏ được dùng khối băng làm băng sữa đặc một tiểu khối một tiểu khối dùng, chính là kỳ ra dùng đó là một khối to dọn ra tới, đặt ở phòng trong, làm người ở bên cạnh quạt gió, mượn này làm trong phòng gió lạnh phơ phất rơi chậm lại thời tiết nóng. Mùa hè băng quý giá thật sự, bỏ được như vậy dùng cũng chính là kỳ nhị lang như vậy không lấy tiền đương tiền. Lần này kỳ vân mang theo đồ đựng đá tới chính là nghĩ trước cấp Diệp Kiều dùng. Nhưng tiểu nhân sâm là nhớ kỹ vừa mới kỳ vân lời nói, hắn nói phải cho tam lang một cái đồ đựng đá kia nàng tự nhiên mà vậy cho rằng cái này chính là phải cho kỳ minh. Diệp Kiều cũng không biết nói kỳ vân nói chính là thật là giả chỉ cần là kỳ vân nói, nàng đều thật sự sự nghe. Cấp tam đệ đồ vật đó là nhà mình tướng công tâm ý, trên đời này cái gì đều tiện nghi, chỉ có tâm ý là quý nhất tiểu nhân sâm tự nhiên không vui đạp hư, liền nói, gõ xuống dưới một khối đi làm người làm băng sữa đặc, lại gõ một khối phóng trong nước lạnh trái cây, bên trước thả lại đi thôi. Tiết tử thấy kỳ vân không có phản đối, liền lên tiếng, làm người dựa vào dịp kiểu nói đi làm. Kỳ vân ở một bên nghe trong lòng minh bạch diệp kiều tâm tư, nghĩ nghĩ, không mở miệng chỉ là rũi tay nắm chặt nhà mình nương từ đầu ngón tay, khóe miệng hơi kiều. Hắn kiều nương bất cứ lúc nào đều nhớ hắn, liền giống như kỳ vân thời thời khắc khắc đem diệp kiều treo ở đầu quả tim giống nhau. Đến thế như thế, phu phục gì cầu. Sở thừa ruộn không phát giác ra kỳ nhị vợ chồng chi gian ôn nhu, hắn lúc này lòng tràn đầy đều là chờ thương đội trở về đem bản đồ họa toàn sau phải làm chút cái gì. Nhưng thật ra Diệp Bình Nhung, nhìn nhiều muội muội mũi phu hai mắt tổng cảm thấy nhà mình tiểu muội cùng kỳ vân chỉ cần ở một chỗ, đó là chính mình thành một phương thiên địa nơi chốn đều lộ ra ngọt liền tính bọn họ chưa từng cùng lẫn nhau nói chuyện, nhưng không có lúc nào là không mang theo ân ái. Bất quá lập tức Diệp Bình Nhung liền nghĩ tới Hoa Ninh, hắn thần sắc cũng nhu hòa xuống dưới, trong lòng nhắc mãi không biết Hoa Ninh lúc này đang làm cái gì đâu. Chờ kỳ Minh khi trở về, sở thừa ruộn hái xuống quả nho đã bị ăn cái sạch sẽ cũng may sở thừa duẫn còn nhớ nhà mình hiền đệ cho hắn để lại hai cái. Này dàn nho mầm đó là Thạch thị đưa tới, tuyền chính là vườn trái cây tốt nhất chủng loại, kết ra tới quả nho tự nhiên là thơm ngọt như mật. Kỳ Minh rót rượu ra tới thời điểm, Kỳ Vân làm người cấp diệp kiểu cầm băng sữa đặc, cũng không làm nàng uống rượu, mà Kỳ Vân đôi mắt còn lại là nhìn nhìn trên bàn quả nho, lại nhìn nhìn ly chung rượu, thần sắc bình yên, không biết suy nghĩ cái gì. Thức ăn trên bàn đều là tần quản sự đưa tới, tuy rằng kỳ minh phòng bếp nhỏ có thể nấu cơm thực, chính là hôm nay tiếp đãi chính là sở thừa ruộn, kỳ vân tự nhiên sẽ không làm phòng bếp nhỏ trì hoãn thời gian, trực tiếp làm người đi tiệm ăn định rồi một bàn bàn tiệc. Tần quản sự không có hỏi nhiều, lại biết kỳ vân nói trịnh trọng, tự nhiên không dám chậm trễ, làm nhà mình đầu bếp đem giữ nhà bản lĩnh đều dùng ra tới. Bất quá này đó đồ ăn cũng chính là Diệp Kiều cùng Diệp Bình Nhung ăn cao hứng kỳ ra hai huynh đệ cùng sở thừa ruộn cũng chưa quá động chiếc đũa. Hai ly rượu xuống bụng sau cái thứ nhất nằm sấp xuống đó là kỳ minh. Hiển nhiên kỳ tam lang còn cũng không thể hiểu biết này ly chung vật rượu dụng chỉ là lược uống lên chút liền khiêng không được trên mặt phiếm hồng, bỏ đến trên bàn liền ngủ. Kỳ vân hiển nhiên không nghĩ tới hắn là thật sự sẽ không uống, sừng sốt một chút sau, đối với 64 nói, đi nấu canh dài rượu còn có đoan chút ăn cho hắn, nhất định làm hắn ăn xong rồi ngủ tiếp. 64 lên tiếng, liền vội vội vội khiêng nhà mình nghỉ thiếu ra vào phòng. Kỳ vân lại phát hiện sờ thừa ruộn không có theo vào đi, mà là ngồi ở chỗ kia cầm chiếc đũa cười nhìn chằm chằm hắn nhìn. Cái này làm cho kỳ Nhị Lang cảm thấy kỳ quái, lại không có trực tiếp hỏi, mà là vẫn như cũ trầm ồn cấp Diệp Kiều lột tôm sắc dính dính nước chấm, lúc này mới phóng tới Diệp Kiều trong chén. Sở thừa dũng lần này ra cung vốn chính là có chuyện muốn cùng Kỳ Vân nói, hiện nay có cơ hội cũng liền không hề chờ, ho nhẹ một tiếng nói, Nhị Lang ta có một cọc sự tình muốn cùng ngươi đơn độc thương lược. Lời này vừa nói ra, Diệp Bình Nhung liền chuẩn bị đứng dậy còn muốn lôi kéo nhà mình tiểu muội né tránh. Diệp Kiều có chút mờ mịt, chiếc đũa thượng còn kẹp tôm bóc vỏ. Kỳ Vân còn lại là đứng dậy nói, vừa vặn ta cũng có chuyện thượng cùng công tử nói một câu, không bằng ngươi ta đi thư phòng tốt không? Sở Thừa Duẫn nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này xác thật là muốn trong lén lút nói mới hảo, liền gật đầu, hai người cùng đi Kỳ Minh thư phòng. Diệp Bình Nhung thấy thế, liền một lần nữa làm trở về, buông lòng ra Diệp Kiều tay, thấy nhà mình tiểu muội vẻ mặt nghi hoặc, vội trấn an nói Kiều nương ngươi tiếp theo ăn, không cần phải xen vào bọn họ. Diệp Kiều lại là lược chiếc đũa, có chút lo lắng nhìn mắt thư phòng phương hướng, rồi sau đó nhìn về phía Diệp Bình Nhung hỏi, đại ca, bọn họ là muốn nói gì sự tình. Diệp Bình Nhung đi theo sở thừa ruộn thâm niên lâu ngày, tự nhiên biết trong đó nguyên do, chỉ là sở thừa ruộn không có điểm danh có thể nói cho người khác, Diệp Bình Nhung cũng chỉ có thể từ đầu tới đuôi ra vẻ không biết thiên hiện tại hỏi hắn chính là Diệp Kiều, Diệp Đại lang đối đáy nhà mình kiểu muội trước nay đều là bất đồng, cũng chỉ có thể hàm hồ nói, nhân duyên sự. Lời này làm Diệp Kiều chớp chớp mắt rồi sau đó đột nhiên nói tướng công không nạp thiếp. Diệp Bình Nhung thấy nàng hiểu lầm có chút giờ khóc giờ cười Kiều nương yên tâm. Không ai làm muội phu nạp thiếp là là kỳ đại nhân nhân duyên. Kỳ ra có thể bị xưng hô vì đại nhân cũng chỉ có kỳ minh. Diệp Kiều liền minh bạch đây là sở thừa dũng phải cho nhà mình tam lang tìm tức phụ đâu. Trên mặt nàng lộ ra cái tươi cười, phá lệ muốn biết Tam Lang sẽ cưới nhà ai nữ nhi chính là thiểu nhân xâm nhìn ra Diệp Bình Nhung khó xử, liền tạm thời nại ở tính tình không có thế hỏi, mà là đem tôm bóc vỏ nhét vào miệng ăn đến vui vẻ. Chờ trở về khi, Diệp Kiều ngồi ở trên xe ngựa vãn trụ kỳ vân, lúc này mới hỏi tướng công, Hoàng thượng phải cho Tam Lang nói ai à? Kỳ vân đối diệp kiều trước nay đều là biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm, lập tức nói, mạnh ra ngũ cô nương, chính là phía trước cho tam lang ngọc hoa châm. Mạnh ra, diệp kiều chớp chớp mắt chính là cùng tuệ nương một nhà. Kỳ vân mí mắt lại nhảy nhảy, chậm rãi gật đầu, là chính là hoàng hậu nương nương muội muội Trong lòng còn lại là chừ thầm, nhà mình tam đệ cư nhiên muốn thành hoàng đế anh em cột chèo thật là kỳ. Phía trước sở thừa ruộn đem kỳ vân kêu đi kỳ nhị lang còn tưởng rằng sở thừa ruộn muốn loạn điểm nguyên ương phổ ai có thể nghĩ đến là tồn giúp người thành đạt tâm tư. Rốt cuộc dòng dõi kém khá xa, giả sử lần này không phải sở thừa ruộn tự mình nhắc tới kỳ vân là trăm triệu không dám tin. Chỉ là sở thừa ruộn cũng đem nói giành mạch tam lang cùng mạnh ra nếu có thể thành này chuyện tốt về sau cũng sẽ nhiều chút cậy vào chấm làm hắn làm sự tình liền nhiều một phần an toàn chẫm cũng là vì tam lang suy xét. Kỳ Vân hơi hơi nhắm mắt lại, Minh Bạch Kỳ Minh hiện tại đã là cùng sở thừa ruộn bó ở cùng nhau, đi không cười. Sở thừa ruộn nói rõ là muốn đẩy hắn chính sách mà hắn có thể sử dụng năng thần làm lại không nhiều lắm, Thạch Thiên Thụy xem như một cái, rồi sau đó mặt đó là Kỳ Minh. Hắn cấp Kỳ Minh nói mạnh ra việc hôn nhân, chính là tự cấp Kỳ Minh tìm đường lui. Cái này đừng lui thực sự là hào môn nhà giàu kỳ ra nhân ra như vậy nằm mơ đều leo lên không thượng chính là đường lui càng tốt liền ý nghĩa khi minh con đường phía trước càng hung hiểm. Nguyên bản cảm thấy nhà mình tam đệ cùng đế vương giao hào là chuyện tốt nhưng hiện tại nhìn xem cũng không hẳn vậy. Diệp Kiều không tưởng nhiều như vậy. Mà là cười khanh khách nói kia việc này cũng nên cùng nương nói một tiếng, lần trước nương gửi thư còn nói đâu, nhà ta đại môn đều mau làm bà mối dẫm phá, hiện giờ đã có người thưởng cấp tam lang làm mai mối, trong nhà vẫn là không cần ứng thự hào. Lời này vừa nói ra, kỳ vân liền lập tức mở mắt. Nếu là cha mẹ ứng bên người, bên này kỳ minh lại muốn khác cưới nhà khác, đến lúc đó trước tới cai trung hiếu không thể lưỡng toàn liền phiền toái. Phía trước biết ngọc hoa việc khi, hắn nghĩ phải cho cha mẹ truyền tin, sau lại lại đã quên cái sạch sẽ, nếu không phải hiện tại Diệp Kiều nhắc nhở kỳ vân chỉ sợ còn nhớ không nổi chuyện này. Kỳ vân lập tức nghiêng đầu ở Diệp Kiều ngoài miệng hôn hôn, Diệp Kiều tuy rằng không quá minh bạch hắn suy nghĩ cái gì, lại vẫn là cười tùm tìm ôm lấy nam nhân cổ thỏ lại gần thân hắn trở về nhà, kỳ vân làm dịp kiểu đi trước trong viện chờ chính mình, ở dịp kiểu đi rồi, kỳ vân liền biểu tình một thúc, trầm giọng nói, thiết tử lấy giấy bút tới ta phải cho trong nhà viết thư. Thiết thử hỏi, chính là phải dùng tin người truyền lại. Không, bồ câu đưa thư, càng nhanh càng tốt. Không đến hai ngày, bồ câu liền rơi xuống kỳ ra, bồ câu trên đùi tin đã bị đưa đi cho Lưu Bà Tử. Mà dùng bồ câu truyền tin nhi nhiều là phá lệ ngấu chốt, Lưu Bà Tử vội đi tìm Liễu Thị. Lúc này liễu thị đang ở tiểu Phật đường niệm kinh Phật lần này lại không phải cầu khỏe mạnh mà là cầu bình an. Trước kia liễu thị quỷ gối tiểu trong từ đường, phần lớn là bởi vì kỳ vân thân mình khi tốt khi xấu, động bất động liền phải đi quỷ môn quan xoay quanh, liễu thị chỉ có niệm kinh mới có thể tâm an. Hiện tại kỳ vân thân mình hào không ít, phu thê hòa thuận vui vẻ, nhì nữ xong toàn, nhật thử quá đến xuôi gió xuôi nước, liễu thị liền sẽ cầu điểm khác. Thấy lưu bà tử tiến vào, liễu thị liền dừng truyền Phật châu tay, quay đầu nhìn nhìn nàng, khóe miệng hơi kiểu ôn thanh nói, như thế nào chính là Nguyệt Nhi tỉnh. Này Nguyệt Nhi đó là phương thị mấy ngày trước sinh nữ Nhi, buổi tối sinh ra, đêm đó Minh Nguyệt Nhô lên cao, liền nổi lên nhũ danh Nguyệt Nhi. Đứa nhỏ này sinh hạ tới thời điểm tuy không tính đại, lại rất có sức lực nghĩ đến là phương thị hoài thai khi thân mình dưỡng đến hảo, liên quan trong bụng hài tử cũng liền khỏe mạnh tiểu cô nương vừa khóc lên liền phá lệ vang dội, Cách viện môn đều có thể nghe được cố tình Liễu Thị liền cảm thấy Nguyệt Nhi như vậy khỏe mạnh, bảo bối không được ngày thường mặc kệ là ăn ngủ, lên sau Liễu Thị đầu một sự kiện chính là hỏi một chút tiểu cháu gái nhưng hảo. Liêu bà tử đi qua đi đỡ Liễu Thị đứng lên, trong miệng nói, hồi phu nhân Nguyệt cô nương còn không có tỉnh bất quá nhị thiếu gia truyền tin tới, dùng bồ câu đưa tới ta sợ chậm trễ chuyện này, lúc này mới quấy giày phu nhân tụng kinh. Liễu Thị lập tức chính chính thần tình, rưỡi tay từ Liêu bà tử nơi đó đem giấy viết thư tiếp nhận Bởi vì bồ câu chân tế, có thể đưa ống trúc cũng không lớn, bên trong giấy nhiều là thon dài đều cuốn thành một đoàn, có thể viết tự cũng không nhiều lắm. Lần này kỳ vân tin tức đơn giản rõ ràng nói tóm tắt. Tam lang đều có nhân duyên, đến tai thiên tử, mong rằng cha mẹ thành toàn. Móc lừng, tự tuy không nhiều lắm, nhưng là liễu thị lại có thể minh bạch trong đó ý tứ. Nàng lập tức đối với Lưu bà thử nói, đi thỉnh lão ra lại đây. Kỳ phụ nguyên bản là ở thôn trang thượng nghe nói liễu thị tìm chính mình, hai lời chưa nói liền đã trở lại, chờ về đến nhà khi đã là vào đêm, hắn trên đầu thấy hắn, nói lên lời nói tới đều mang theo thờ hồn hền, phu nhân, phát sinh chuyện gì. Liễu thị liền tiếp đón hắn lại đây ngồi xuống, đem tờ giấy đưa cho kỳ phụ. Kỳ phụ nhìn nhìn, ngẩn đầu nhìn về phía liễu thị, nói cái gì kêu lên đạt thiên nghe. Liễu thị cầm khăn cho hắn lau mồ hôi. Nghe vậy liền biết nhà mình tướng công ngốc liền kiên nhẫn nói chính là nói, nhà ta tam lang việc hôn nhân, có hoàng thượng hỗ trợ định không cần ta nhọc lòng. Kỳ phụ trên mặt thần sắc càng thêm kỳ quái, này hoàng thượng như thế nào cái gì đều quản, nhân duyên đại sự vốn chính là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Tiên địa quân thân sư, đây là ta như thử tạo hóa, người còn không vui. Liễu thị trừng mắt nhìn hắn lếp mắt một cái thấy kỳ phụ thành thật câm miệng sau, liễu thị mới nói tiếp nhị lang cũng không nói trời tục nếu hắn nói chuyện này nhi mấu chốt đó chính là mấu chốt chúng ta vẫn là nghe hắn hảo. Kỳ phụ do dự một chút mới nói cũng biết châu đại nhân cùng ta nói rồi chuyện này, muốn đem hắn thiên kim xứng cấp nhà ta nhi từ ta tổng không hảo thoái thác. Nếu là trước đây, liễu thì cũng sẽ không cự thuyệt chi châu hảo ý Chính là hiện giờ, nàng lại phá lệ quyết đoán Chỉ cần ngươi không gật đầu liền thành, nên đẩy liền phải đẩy Bằng không thật sự xảy ra sự tình, ngược lại làm chi châu đại nhân khó làm Còn không bằng từ lúc bắt đầu liền không dậy nổi cái này đầu hảo Kỳ phụ hơi há mồm, không nói chuyện chính là giữa mày vẫn là có chút lo lắng Liễu Thị vỗ vỗ hắn tay, nói, này không phải đắc tội với người Ngươi nếu là đáp ứng rồi mới là đắc tội với người Lại nói, sự tình gì so nhi thử quan trọng. Kỳ phụ tuy rằng tài cán giống nhau, lại là nặng nhất thê nhi thả phá lệ rất khuyên, liền gật đầu tự mình viết phong thư làm bồ câu cấp kỳ vân mang về. Kỳ nhị lang nhận được tin thời điểm, trong lòng từng đợt nghĩ mà sợ. Nếu là thật sự làm cha mẹ ở nhà cấp tam lang nói thân, này đầu lại có mạnh mũ cô nương, đến lúc đó nhà mình tam lang kẹp ở bên trong, đó là trong ngoài không phải người, không chuẩn còn có ngại viên trước Cũng may sự tình còn không có ra liền tiêu tán, này đó là hỷ sự. Hôm nay Kỳ Vân ở trong phòng viết một ngày, An không quên nguy tỉnh tất lựa suy, dùng để tự xét lại, đêm đó khiến cho người nấu trứng gà tươi ăn, khách khí nhị lang cách làm lại làm Diệp Kiều hiểu sai ý tiểu nhân xâm túm Kỳ Vân cùng đi dùng thao tắm, rồi sau đó từ thao tắm bên trong lăn lộn đến bên ngoài, mãi cho đến canh ba thiên tài ngủ hạ. Lại qua một tháng, thời tiết nóng thoáng tiêu tán chút, Diệp Kiều liền làm người ở lạnh phòng bên trong viện đáp bản đu dây. Thạch thị tới thời điểm vừa lúc nhìn thấy bọn hạ nhân ở giá bàn đu dây dùng cây cột thạch thị vội vòng khai đi, vào lạnh phòng nhìn thấy Diệp Kiều sau không khỏi hỏi, nghĩ như thế nào lên chơi đánh đu. Diệp Kiều lúc này chính vuốt như ý tiểu cái bụng nghe vậy quay đầu đối với thạch thị cười nói, không phải ta là húc bảo lần trước đi kakata nơi đó gặp được hoa ninh bàn đu dây, chơi về sau liền nháo suy nghĩ muốn, phía trước thiên nhiệt không khỏi thời tiết nóng chọc hiện tại hơi chút mát mẻ chút liền làm người đáp một cái ra tới cấp húc bảo chơi. Thạch thị đi đến dịp kiểu bên người ngồi xuống, làm người đem chính mình mang đến hộp đồ ăn lực đến trên bàn, hình như có nói, nhưng là lời nói đến bên miệng, liền nuốt trở vào, ngược lại nói, húc bảo thích chơi chút là chuyện tốt tình mỗi ngày nhìn chằm chằm thư xem mệt muốn chết rồi đôi mắt. Rồi sau đó thạch thị nhìn về phía chính cười khanh khách như ý, rỗi tay cùng nàng chào hỏi, như ý tưởng gì không có. Như ý chính cười ôm lấy Diệp Kiều tay cười đôi mắt đều nheo lại tới, nghe được thạch thị nói, nàng xem qua đi, nhận ra người tới liền thanh thúy nói tú gì, như ý tưởng ngươi. Chỉ là nàng tuy rằng trong miệng nói tưởng, nhưng là tay lại gắt gao ôm Diệp Kiều, hiển nhiên không nghĩ rời đi mẫu thân. Thạch thị thường tới tự nhiên biết như ý tính nết miệng trước nay đều là ngọt hống đến người cao hứng, nhưng nàng trong lòng rán trước nay đều là cha mẹ. Đừng nhìn ninh bảo nhìn đi lên lãnh lãnh đạm đạm chính là chỉ cần là hiểu biết ai ôm đều thành. Như ý lại không giống nhau, chỉ cần nàng nương ở, nàng liền không cho người khác ôm tổng hội vẻ mặt hủy khuất nhìn đau lòng. Thạch thị biết này tiểu cô nương trong lòng có chú ý, đào cũng không khí, ngược lại cười nói, như ý như vậy nhưng thật ra tốt. Diệp Kiều không khỏi tò mò, nơi nào hảo. Thạch thị cười xem nàng, nhiều cùng ngươi ở một chỗ quay đầu lại cũng cùng Kiều nương giống nhau hảo tính nết liền hảo. Diệp Kiều không nghe ra nàng ở treo gẹo chính mình, ngược lại gật gật đầu, hôn hôn như ý, đắc ý nói, nữ nhi của ta tự nhiên là giống ta. Thạch thị liên tục gật đầu cũng tỏ lại gần hôn như ý một chút tiểu như ý cũng liền từ nàng thân còn có chút ngượng ngùng đem mặt chôn đến Diệp Kiều trong lòng ngực. Lại qua một lát như ý đánh lên ngắp không bao lâu liền ngủ rồi. Diệp Kiều đem nàng đưa cho mạc bà tử ôm đi xuống ngủ, đôi mắt lúc này mới nhìn về phía thạch thị, hỏi anh thú ngươi vừa rồi có phải hay không có việc tưởng cùng ta nói. Thạch thị gật gật đầu, thò lại gần, nhẹ giọng nói ta nghe người ta nói, xô mật thẳng học sĩ bị giáng chức ít ngày nữa liền sẽ ly kinh. Xô mật thẳng học sĩ. Diệp Kiều cảm thấy cái này chức quan có chút quen tai, rồi sau đó liền nhớ tới phía trước cái kia lỗ thất cô nương chính là su mật thẳng học sĩ trong nhà, chỉ là cái kia cùng cái này đã không phải một người, hợp lại mấy năm nay thay đổi hai cái. Nghĩ đến này chức quan thật không hảo làm, nguy hiểm pha cao. Rồi sau đó liền nghe thạch thị nói, ta nghe tàu tàu khẩu phong, này kế nhiệm người được chọn còn không có định ra tới, nhà ngươi tam lang là su mật viện, gần nhất phải làm tâm chút chỉ sợ cũng sẽ có người từ nhà ngươi nơi này đi cửa sau. Diệp Kiều đối quan trường sự tình rốt đặc cắn mai, chỉ nhớ kỹ chuẩn bị buổi tối cùng kỳ vân nói nói đó là. Đúng lúc này tiểu tố vội vàng đi vào tới thấy thạch thị ở, do dự một chút không có mở miệng thạch thị nhìn ra được có việc gấp liền cười đứng dậy cáo từ. Đãi nàng rời đi tiểu tố mới nói, nhị thiếu nãi nãi, thạch đầu thiếu ra ở trong thư viện làm người đánh. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 17 tới đây là hết.